Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Thời gian trôi qua, sắc trời từ sáng đang chuyển tới hoàng hôn. Lúc này xung quanh thân thể ngay ngắn của Diệp Âm Trúc đã xuất hiện một lớp xương trắng nhàn nhạt, nhạt, mặc dù không mãnh liệt nhưng cũng đưa hắn dần dần hồi phục. Đột nhiên trong bụi rậm vang lên tiếng kêu, cách nơi Diệp Âm Trúc khoảng hơn 20 thước, xung quanh bụi rậm đột nhiên rất nhanh hẻo úa. Vốn là cây màu xanh trong chớp mắt đã ngã sang màu vàng, thân cây vốn đang bừng bừng sinh cơ cũng theo lá cây héo úa nhanh chóng héo hon. Sự việc này từ từ lan rộng, hướng dần đến nơi Diệp Âm Trúc đang ngồi, tinh khí xung quanh các bụi cây, sinh cơ hết thảy như bị cái gì hút hết, hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định. Diệp Âm Trúc không biết các sự tình đang phát sinh bên ngoài, lúc trước quả thật tinh thần lực của Diệp Âm Trúc bị tiêu hao quá lớn, không chỉ đấu khí và tinh thần lực, mà ngay cả bổn nguyên lực cũng tựa hồ khô kiệt, nếu không bên quân y cũng không nói hắn là ngọn đèn cạn dầu. Cuối cùng chính là nhờ vào tử tinh bỉ mông huyết mạch rất cường đại nên mới có khả năng hồi sinh. Lúc này hắn dựa vào tu luyện để hồi phục, giống như là tự chữa trị cho thân thể vậy, cả người tiến vào trạng thái vong ngã mất đi cảnh giác với ngoại giới. Diện tích khô héo của các bụi cây càng lúc càng lớn, khoảng cách 20 thước cũng không lớn, chỉ trong một thời gian ngắn, màu khô héo của các bụi cây đã đến gần bên Diệp Âm Trúc. Nương theo màu vàng đó, có một con rắn đột nhiên bắn ra, dựng thẳng lên nhìn thân hình của Diệp Âm Trúc, mặc dù không thấy thân hình của nó đâu, nhưng nhìn vào cái đầu nhỏ mảnh khảnh hình tam giác thì có thể đoán được. Con rắn này không lớn, thân rắn ước chừng khoảng hai ngón tay người toàn thân có màu xanh gần như trong suốt bình thường thân nó so với bích ngọc có khi còn trong suốt hơn một đôi mắt nhỏ màu xanh biếc đảo qua đảo lại liên tục nhìn diệp âm trúc toát lên ánh mắt tham lam cái lưỡi nhỏ màu đỏ không ngừng thè ra tụt vào như muốn thăm dò cái gì rất nhanh thân rắn chừng hai thước từ trong bụi rậm tiến ra từ việc các bụi cây ngưng héo úa thì có thể thấy sự héo khô phát sinh có sự liên quan với con rắn nhỏ này nhìn qua bên ngoài tiểu xà này có lẽ là được xếp vào loại ma thú nhỏ nhất nó thật sự bé đến mức đáng thương thân rắn khiến ta có cảm giác xinh xắn đáng yêu nhưng nếu tiểu xà thực sự đơn giản như vậy thì sao nó lại có hứng thú đối với đấu khí phóng thích ra từ trên người diệp âm trúc được phải biết rằng đấu khí là khắc tinh của tất cả các loại ma thú trừ phi ma thú đó có thực lực cao hơn đấu khí của đối phương ngoài ra sẽ tuyệt nhiên không dễ dàng đối địch với người đang phóng thích đấu khí đấu khí trên người diệp âm trúc mặc dù còn chưa khôi phục nhưng cũng đã phát tán ra khí tức có màu tím nhạt tuy vậy tiểu xà này vẫn không có ý định lùi lại tiểu xà màu bích lục không chờ đợi quá lâu sau khi toàn bộ thân rắn từ lùm cây thấp chui ra lập tức triển khai hành động trực tiếp hướng thân thể Diệp Âm Trúc lao tới. Âm thanh "ti ti" vang lên, quang quang trong mắt tiểu xà màu bích lục càng trở nên sáng rực, một tầng khói màu xanh bích nhàn nhạt, nhạt từ trên thân người nó lan ra, hướng người Diệp Âm Trúc trùng tới. Loại khói màu xanh bích không đáng để vào mắt đó vừa tiếp xúc với đấu khí trên người Diệp Âm Trúc liền phát ra một tràng âm thanh nổ phốc phốc, khiến thân thể Diệp Âm Trúc khẽ run, nhưng lúc này hắn đang hành công đến giai đoạn khẩn yếu, tuyệt nhiên không thể dừng lại được, mặc dù biết bên ngoài có nguy hiểm xuất hiện, nhưng chỉ có thể tiếp tục bảo trì trạng thái tu luyện khói màu xanh bích khí thật sự cực kỳ quái dị tại tác dụng của nó hộ thể đấu khí của diệp âm trúc cũng bắt đầu từ từ bị hòa tan thần nguyên ma pháp bào ở bên trong mỗi lúc càng trở nên rõ ràng hơn chính tại lúc này long hồn giới chỉ trên tay diệp âm trúc yên lặng lâu nay chợt tỏa ra một tầng quang mang sáng chói sau một khắc một luồng hắc vũ từ trong đó bay ra tốc độ của nó rất nhanh trực tiếp bao phủ trên luồng vũ khí màu bích lục bao trùm mà thôn phệ trong nháy mắt hắc vũ đã chiếm hoàn toàn ưu thế trước bích lục độc vũ trên mặt đất chi chi tiểu xa màu bích lục kêu lên thống thiết một tiếng Thân thể cực liệt run rẩy chống đỡ, tựa hồ luồng hắc vụ đối với nó cực hại, liền xoay sở thân hình như muốn chạy trốn. Nghiệt xúc, như vậy còn muốn chạy nữa sao? Lưu lại đây cho ta nào. Hắc vụ như đau, ô quang hiện lên, đã hoàn toàn bao phủ tiểu xà màu bích lục vào bên trong. Sau một tràng âm thanh nổ phốc phốc, tiểu xà mãnh liệt phát ra tiếng kêu chi chi, nhưng không có cách nào từ trong luồng hắc vụ thoát ra. Âm thanh nó nhỏ đi rất nhanh, thân thể tràn ngập kịch độc mềm nhũn rơi xuống mặt đất. Hắc vụ hóa thành một đạo viên hoàn, quấn quanh bắt đầu từ chót đuôi tiểu xà màu bích lục kéo dần lên trên khi hắc quang hoàn quấn lên đến đầu thi thể của tiểu xà màu bích lục thì sau một tiếng phốc nhỏ vang lên một viên tinh thể màu bích lục từ miệng tiểu xà phun ra tinh thể dưới sự bao quanh của hắc vụ dần dần hạ xuống một âm thanh già nua bỗng vang lên tiện nghi cho tiểu tử này rồi bích quang lóe lên dưới sự trợ giúp của hắc vụ chui vào trong miệng diệp âm trúc nhanh chóng biến mất đầu khí của diệp âm trúc đã khôi phục trở lại bình thường nhưng sự yên lặng đó chỉ tồn tại trong chốc lại tựa như giếng phun trào tử quang mãnh liệt tỏa ra Khí tức trên người hắn đột ngột trở nên cường thịnh, trên mặt hắn cũng toát ra thần sắc khốn khổ. Phiên hắc vụ nọ thủy trung vẫn lẳng lặng phiêu phù quanh thân thể hắn, quan sát tình huống đó của hắn, tự nhủ tiểu tử này đạt đến cảnh giới đó, nhưng sao thực lực lại kém đến như vậy, vài lần cũng chút nữa bị người ta giết chết, bất quá tư chất đúng là miễn chê. Không biết trải qua thời gian bao lâu, khi Diệp Âm Trúc chậm rãi mở mắt thì xung quanh màn đêm đã bao phủ. Đêm rất yên tĩnh, thậm chí cũng không có ngay cả tiếng côn trùng kêu vang, cũng như tiếng chim hót. Bầu trời hoàn toàn tối tăm đây là một đêm không trăng sao diệp âm trúc đột nhiên kinh ngạc phát hiện thị lực của mình dường như có sự biến rất lớn tại trong đêm tối như vậy lại có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật xung quanh thậm chí từng chồi nhỏ trên thân cây cũng dễ dàng nhìn thấy như ngay trước mặt qua lần tu luyện này diệp âm trúc phát hiện dù là đấu khí hay ma phá lực của mình đều có tiến bộ lớn không chỉ là từ vi cầm tâm và từ trúc đấu khí đã ổn định tại từ cấp mà còn có xu hướng từ từ cấp cấp một tiến sang từ cấp, cấp hai vốn tại trước khi tu luyện hắn biết phải tu luyện rất lâu mới hoàn toàn khôi phục trở lại nhưng hiện tại sau tu luyện một luồng nhiệt lưu kỳ lạ xuất hiện làm đấu khí của hắn rất nhanh đạt đến trạng thái đỉnh điểm tốc độ minh tưởng ngưng tụ ma pháp lực trở nên nhanh hơn nhiều không có gì ngạc nhiên cả vì ngươi vừa được ăn tinh hạch của bích ngọc ma long do vậy thị lực tự nhiên được tăng lên nhiều lần dưới sự trợ giúp của tinh hạch nó thực lực của ngươi đương nhiên phải có tiến bộ điều đó là tất nhiên bởi đây là một con bích ngọc ma long đã trưởng thành rồi âm thanh đột nhiên vang lên nhất thời dọa diệp âm trúc giật này mình hắn nhìn thấy ngay bên cạnh người một xác rắn nhỏ màu xanh biếc một chùm hác vụ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn Diệp Âm Trúc là người thông minh và trí nhớ cũng hắn cũng rất tốt, lập tức liền nhớ ra âm thanh này của Hắc Vụ. Tiền bối, hóa ra là ngài, từ sau khi rời khỏi đó, ngài cũng chưa xuất hiện lại, linh hồn của ngài còn gặp vấn đề không? Âm thanh từ trong luồng Hắc Vụ này hắn rất quen thuộc, đó chính là linh hồn trong Hắc Hạp Tử ở dưới lòng đất ám tháp. Lúc đó sau khi hắn mở phong ấn thì suýt nữa bị năng lượng khổng lồ bộc phát hủy diệt, khi tỉnh lại thì đã ở phụ cận quanh Minh tháp. Mặc dù hắn cũng muốn biết tột cùng linh hồn trong hộp đen là ai. Nhưng vì nguyên nhân bận tham gia thất quốc thất long bảy vị chiến nên tạm thời gác việc đó lại, không ngờ hiện tại linh hồn trong hắc hạp từ đó lại chủ động xuất hiện trước mặt mình. Nếu ta còn có vấn đề, thì sao có thể giết con Bích Ngọc Ma Long này, thậm chí còn lấy tinh hạch của nó cho ngươi ăn được chứ? Diệp Âm Trúc có chút tò mò hỏi, đây là rồng ư, còn có loại tiểu địa long như vậy sao? Tại sao nó lại trông giống như một con rắn vậy? Linh hồn trong hắc hạp từ nói, ngươi sai rồi, nó chẳng những là một con rồng, mà còn là một cường giả trong long tộc. Long tộc không chỉ có Hắc Long, Ngân Long kim long ba chủng loại long tộc cấp 9. loại bích ngọc ma long này là chủng loại thứ tư có lẽ ngươi đã nghe qua tên gọi khác của nó là độc long đó là một loại rồng cường đại nhất trong long tộc nhưng cũng lại là tiểu địa long yếu đuối độc long ư diệp âm trúc trong lòng vừa động lập tức nhớ đến bụi cổ bụi cổ hình như có nói qua chiếc cung của hắn hình như gọi là độc long cung nhưng mình chưa từng từ ly sát nói qua tại trong long tộc có tồn tại chủng loại rồng như vậy việc ngươi không biết về độc long cũng là chuyện hết sức bình thường bọn họ trong long tộc được coi là một tồn tại cấm kỵ Ta có thể nói đó là một loại rồng vừa cực mạnh lại vừa cực yếu. Chủ yếu là do tu luyện của Bích Ngọc Ma Long thật sự là quá khó khăn. Long tộc bình thường thì trời sinh đã có thân thể cường hãn và ma pháp, nhưng Bích Ngọc Ma Long tại sau khi sinh ra thì cái gì cũng không có, chỉ có hình dáng của một con rắn nhỏ, thân dài không quá một thước. Khi đó bọn chúng vô cùng yếu ớt, thậm chí ma thú cấp một cũng có thể dễ dàng hủy diệt chúng. Bích Ngọc Ma Long phát triển khó khăn so với Long tộc bình thường rất nhiều lần. Bọn chúng mỗi 100 năm chỉ sinh trưởng dài thêm hai tấc phải đạt đến 5000 năm tuổi mới được coi là chính thức trưởng thành, muốn đạt được khả năng phi hành trên không trung và cường hãn thân thể như long tộc của chúng thì phải đạt đến ngoài vạn năm. Tại trước 1000 năm tuổi, loại ma thú này cơ hồ không có năng lực công kích và lực phòng ngự nào cả, chỉ có thể phát triển bằng việc hấp thu thiên địa linh khí và ăn các thực vật có độc để sinh tồn. Ngươi nghĩ xem, tại tình cảnh đó còn có bao nhiêu Bích Ngọc Ma Long có thể tiếp tục tồn tại sinh tồn. Bích Ngọc Ma Long trước mắt ngươi này ít nhất đã sống 5000 năm tuổi, sắp đến lúc chuyển hóa thành hình rồng, rất không đơn giản diệp âm trúc nhìn thi thể bé nhỏ màu bích lục trên mặt đất nguyên lai còn có loại rồng nhỏ bé yếu ớt thế bọn họ nếu sinh trưởng khó khăn đến vậy trước khi trưởng thành vẫn yếu ớt như vậy đợi sau khi chúng lớn lên thực lực có phải sẽ rất cường đại chăng linh hồn trong hắc hàp tử gật đầu nói không sai khi còn bé chúng nhỏ yếu nhưng sau khi trưởng thành nhất định chúng sẽ trở nên cường đại bích ngọc ma long có thể nói là ngoại trừ thần thánh cự long gia còn lại nó là khắc tinh của tất cả long tộc hắn được gọi là độc long bởi vì độc dịch của hắn đến rồng cũng không có khả năng miễn dịch một khi chúng phải sẽ nhanh chóng tử vong Đồng thời độc vụ mà Bích Ngọc Ma Long phun ra còn có thể hủ thực đấu khí và ma pháp, hơn nữa còn có năng lực hủ thực và thôn phệ linh hồn, giúp thực lực bản thân tăng lên. Vừa rồi ngươi chút nữa đã trở thành bữa tiệc của con Bích Ngọc Ma Long này. Con Bích Ngọc Ma Long này mặc dù đã trưởng thành, nhưng phòng ngự của nó vẫn còn quá yếu. Nếu nó nhẫn nại đợi khi đủ vạn năm tuổi mới xuất hiện, thì sợ rằng chính thần thánh cự long cũng đừng nghĩ đến việc chế trụ được nó. Lần này chỉ tiện nghi tiểu tử nhà ngươi, ăn được tinh hạch của Bích Ngọc Ma Long, từ giờ trở đi ngươi đã có tấm thân bách độc bất xâm thị lực đồng thời cũng tăng lên nhiều lần bích ngọc ma long bản thân có tính phát triển rất mạnh ngươi lại có lạc ấn của ngoại tịch ngân long trên người rất dễ dàng đem khí tức của bích ngọc ma long này dung nhập trong cơ thể mặc dù ngươi không thể dùng độc như nó nhưng ngoại trừ thần thánh cự long ra long tộc còn lại nếu cảm nhận được hơi thở bích ngọc ma long trên người ngươi sợ rằng sẽ lập tức chạy trốn nguyên lai là vậy đa tạ tiền bối đã cứu mạng diệp âm trúc cung kính hướng hắc vụ hành lễ được rồi không cần tục lễ như thế không phải ngươi cũng đã từng cứu ta hay sao nếu không có ngươi thì lúc này ta vẫn còn bị nhốt tại nơi ám vô thiên nhiệt đó ngươi cũng không cần cảm kích ta ta còn có chuyện phải nhờ ngươi hỗ trợ tâm tình linh hồn trong hắc hàp tử tựa như có chỗ không đúng diệp âm trúc nói có chuyện gì tiền bối cứ nói chỉ cần trong khả năng của vãn bối là được à xin được thỉnh giáo tính danh của tiền bối bắt đầu từ lúc ở dưới lòng đất linh hồn trong hắc hàp tử không bỏ qua hắn mang theo hắn rời đi chỗ nguy hiểm đó cùng thêm lần cứu giúp này diệp âm trúc biết bất luận trước kia linh hồn này là ai nhưng hắn có thể tin tưởng được có thể đối xử như bằng hữu Tình danh ư? Linh hồn trong hắc hạp tự âm thanh có chút chần chừ. Nói cho ngươi biết cũng không việc gì, dù sao trên thế gian này không có mấy người còn nhớ đến tên ta nữa. Ta là Phi Nhĩ Kịch Khắc Tốn, về thân phận của ta chắc ngươi cũng đã đoán được vài phần rồi. Đúng vậy, ta chính là tháp chủ đời trước của Ám Tháp, Ám Tháp tháp chủ hiện nay Tư Long là đồ đệ của ta. Nghe xong những lời nói đó của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, Diệp Âm Trúc nhất thời rơi vào trạng thái thất thần trong giây lát. Trước đó hắn đã đoán rằng Phi Nhĩ Kịch Khắc Tốn có mối liên hệ cùng Ám Tháp nhưng cũng không ngờ rằng thân phận phỉ nhĩ kiệt khắc tốn vĩ đại đến vậy thực lực của pháp lam thất tháp chủ hắn đã được nhìn thấy tận mắt đó thật sự là siêu cường đại đã vượt ra ngoài giới hạn của tử cấp người này còn là sư phụ của tháp chủ ám tháp vậy thực lực còn khủng khiếp đến mức độ nào phi nhĩ kiệt khắc khẽ hỏi ngươi không tin sao diệp âm trúc tỉnh táo trở lại không ta sao lại không tin ngài chỉ là chuyện đấy thật bất ngờ nên trong nhất thời ta chưa thể tiếp thụ ngay được phi nhĩ kiệt khắc tốn trong âm thanh có chút lạnh lẽo diệp âm trúc ngươi cứu ta ra khỏi ma thần phong ấn giúp ta thoát khỏi vô tận hắc ám tù đầy tình thế hiện tại của ngươi ta cũng hiểu rõ phần nào như ta đoán không sai ngươi là phần tử thuộc di dân đông long tổ chức các ngươi dường như gọi là đông long ba tông diệp âm trúc giật mình hỏi lại tại sao ngài lại biết ta là người của đông long ba tông phi nhĩ kịch khắc tốn điềm nhiên nếu ngay cả điều đó cũng không rõ thì trước kia sao ta có thể trở thành một trong bảy tháp chủ của pháp lam thất tháp có lẽ di dân đông long vẫn tự nghĩ rằng các ngươi đã che giấu hành tung rất hoàn hảo nhưng thật ra sự tồn tại của các ngươi vẫn được pháp lam biết rõ Pháp Lam đảm nhiệm vị trí tối cao thống trị giả của Long khi nỗ tư đại lục. Nếu chuyện này còn không biết đến, thì làm sao có thể nói đến việc khống chế cả đại lục trong tay? Diệp Âm chúc im lặng nhưng chống ngực đập thình thịch liên tục. Đông Long Bát Tông có mục đích cuối cùng là lật đổ Pháp Lam, nhưng theo như ý trong lời nói của Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn thì hành động cơ bản của Đông Long đều nằm trong giám sát của Pháp Lam. Nếu đúng sự thực là như vậy, thì chẳng phải là tình thế của Đông Long Bát Tông thập phần nguy hiểm? Tuy bản thân mình không rõ về thực lực chính thức của Đông Long Bát Tông có cường đại đến thế nào, nhưng có thể chắc chắn rằng với thực lực của bảy tháp chủ tháp lam thất tháp và 12 vị pháp lam thánh kỵ sĩ đã thấy việc tư diệt đông long bát tông căn bản không có vấn đề gì phi nhĩ kiệt khắc tốn tiếp tục nói năm đó khi ta còn là tháp chủ ám tháp pháp lam nắm trong tay tư liệu về đông long bát tông các ngươi nhưng thủy trung không có hành động gì đối phó với bọn ngươi ngươi có biết lý do tại sao không diệp âm trúc lắc đầu không hiểu phi nhĩ kiệt khắc tốn nói năm đó tây long đế quốc hủy diệt hoàn toàn đông long đế quốc là một sai trái sau khi pháp lam đã vững mạnh chúng ta cũng đã nhận ra đó là sai lầm khủng khiếp cho nên pháp lam ban đầu đối với đông long bát tông các ngươi không hề có ác ý thậm chí nguyện ý mong đông long di dân cường đại trở lại kế thừa thực lực vô cùng cường hãn trước kia chúng ta còn hy vọng có thể tiến hành hợp tác cùng đông long bát tông các ngươi đáng tiếc là hiểu lầm năm xưa đã quá sâu nợ máu cũng quá nặng nề các ngươi đã coi pháp lam chính là địch nhân lớn nhất như vậy sao có thể giải quyết được vấn đề đó vì thế chúng ta cũng chỉ có thể để mặc cho đông long tự nhiên phát triển chờ đợi cơ hội tốt nhất để giải hòa diệp âm trúc nghe phi nhĩ kiệt khắc tốn nói xong trong lòng không khỏi chấn động tiền bối cho dù lời người nói là thật chăng nữa thì nợ máu thù diệt quốc đâu phải chỉ nói giải hòa là có thể giải hòa được không sai hiện tại pháp lam thật sự rất cường đại tuy vậy cũng không thể áp chế đông long chúng ta thỏa hiệp phi nhĩ khắc kiệt tốn cười khổ nhìn vào hiện tại hy vọng giải hòa thật sự mong manh tại đời tháp chủ thất tháp chúng ta trước đây từng có cố gắng giải hòa nhưng ở thế hệ hiện tại tức là tư long và các tháp chủ còn lại sợ là sẽ không còn coi trọng đông long bát tông nữa đã nhiều năm trôi qua thái độ của pháp lam thất tháp đối với đông long bát tông ta cũng không rõ ràng lắm nhưng ta chắc rằng riêng Tư Long không hề có hảo cảm dành cho các ngươi. Tên đồ đệ này của ta vốn nổi tiếng cường ngạnh, hắn chỉ tin tưởng vào lực lượng của bản thân mà thôi. Tâm tình Diệp Âm Trúc dần dần bình tĩnh trở lại. Tiền bối, tại sao ngài lại nói với ta những điều này? Phi Nghĩ Khắc kiệt Tốn sau một hồi trầm mặc nói. Ngươi có biết tại sao Pháp Lam lại muốn giải hòa cùng Đông Long các ngươi không? Diệp Âm Trúc lắc đầu. Thẳng thắn mà nói, ta cũng biết hiện tại Đông Long không có chút uy hiếp nào đối với sự tồn tại của Pháp Lam nếu ta ở địa vị của pháp lam đối mặt với loại nguy cơ tiềm ẩn này sẽ nhân cơ hội trong lúc đối phương còn chưa đủ lực lượng mà hoàn toàn hủy diệt phi nhĩ kiệt khắc tốn nói không sai bất luận việc gì cũng là có mục đích nhất là pháp lam đã tồn tại gần như là tín ngưỡng lại càng như thế lúc đầu chúng ta sở dĩ muốn giải hòa cùng đông long các ngươi mục đích chủ yếu chính là hy vọng cùng các ngươi phối hợp giải trừ nguy cơ tiếp theo của đại lục nguy cơ đại lục ư ý của ngài là nói đến vực sâu phong ấn ư diệp âm trúc chấn động trong lòng đã liên tưởng ngay đến mấu chốt vấn đề phi nhĩ kiệt khắc tốn nói vực sâu Đó là một tồn tại khủng khiếp, cho dù là những người thừa kế Pháp Lam chúng ta này cũng chỉ có thể từ tư liệu để lại mà thấy được sự cường đại đó. Ngươi nếu đã biết về vực sâu thì có lẽ cũng biết thần nguyên phong ấn cơ bản là nhờ tổ tiên Đông Long các ngươi. Và lúc cuối cùng 47 vị thần Long đã dùng chính thân thể để phong ấn lại vết rách vực sâu, bảo vệ đại lục của chúng ta. Người Đông Long các ngươi là hậu duệ chính thức của thần Long, nếu phong ấn ban đầu đó mà bị phá vỡ, tại suy tính của chúng ta, sợ rằng chỉ có hậu duệ Đông Long các ngươi mới có năng lực một lần nữa tu bổ lại phong an co ban la nho to tien đong long cac nguoi vao luc cuoi cung 47 vi than long đa dung chinh than the đe phong an lai vet rach vuc sau bao ve đai luc cua chung ta nguoi đong long cac nguoi la hau due chinh thuc cua than long neu phong an ban đau đo ma bi pha vo tai suy tinh cua chung ta so rang chi co hau due đong long cac nguoi moi co nang luc mot lan nua tu bo lai phong an diệp âm trúc im lặng lắng nghe phi nhĩ kịch khắc tốn kể lại xong liền nói tiền bối kể từ sau khi trải qua tai họa vực sâu yêu linh đại lục vẫn còn ở trong trạng thái lạc hậu thống trị vẫn là thú nhân tộc cường đại sau rất nhiều năm phát triển con người đã trở nên vô cùng mạnh mẽ không nói ai khác bảy vị tháp chủ tháp lam thất tháp có thực lực vượt qua giới hạn của từ cấp cường đại tồn tại hơn nữa còn có lượng lớn ma pháp sư và pháp lam kỵ sĩ chẳng nhẽ còn không đủ khả năng chống lại yêu linh bên trong vực sâu phong ấn hay sao ta từng nghe cha nói rằng năm xưa vực sâu yêu linh mẫu yêu vương đã bị đông long chúng ta do thần long vương tổ tiên làm bị thương nặng sau đó mang theo bảy mẫu yêu còn sót lại lui về vực sâu cho dù bọn chúng có quay trở lại pháp lam hẳn là có thực lực đưa chúng vào chỗ chết phi nhĩ kiệt khắc tốn khẽ cười tiếng cười của hắn đượm vẻ thê lương hai tử ngươi mới chỉ thấy pháp lam thôi chứ ngươi không thấy được sự cường đại của đông long đế quốc ngày đó vào lúc vết rách vực sâu xuất hiện yêu linh giáng hạ nhân gian đối với gần như tất cả các chủng tộc mà nói chỉ hoàn toàn là đơn phương đồ lục Hoàn toàn tất cả đều nhờ vào thực lực của Đông Long các người mới có thể đưa Yêu Linh đuổi về vực sâu. Ta phải nói với người là, lúc đó Tổ tiên Thần Long của Đông Long đế quốc các người, mỗi một Thần Long đều có thực lực không kém hơn so với Pháp Lam thất tháp chủ hiện tại. Còn về các chiến sĩ Đông Long cường đại, thậm chí có thể thành lập ra một tử cấp quân đoàn có quân số vượt qua 10 vạn người. Với lực lượng như vậy mà cũng không thể hủy diệt được toàn bộ vực sâu ác ma. Mà, mà phải cùng với sự trợ giúp của các chủng tộc còn lại trên đại lục mới có thể buộc bọn chúng quay về vực sâu. Thực lực của Pháp Lam hiện tại còn chưa đạt được một phần 10 thực lực của Đông Long Đế quốc năm đó. Đồng thời không có Thần Long Vương với lực lượng vĩ đại của thần tồn tại, ngươi cho rằng chúng ta có khả năng chống lại yêu linh như thế nào đây? Đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc được nghe kể về thực lực chính thức của tổ tiên mình. Đừng nói là hắn, cho dù cha hay gia gia hắn cũng không biết rõ Đông Long Đế quốc năm xưa cường đại đến mức nào. Không rõ bao nhiêu văn minh của Đông Long Đế quốc đã bị thất lạc trong trận chiến hủy diệt năm xưa. Quân đoàn 10 vạn tử cấp, có một loại quân đoàn như vậy đã từng tồn tại ư? Phi Nhĩ Kịch khắc tốn tiếp tục nói. Đã nói đến đây, ta cũng tiết lộ thêm cho ngươi một bí mật. Khi vận dụng thân thể phong ấn vết rách vực sâu, 47 vị thần long không hề chính thức chết đi. Thân thể bọn họ mặc dù đã trở thành một bộ phận của phong ấn, nhưng linh hồn cường đại của bọn họ vẫn còn sống. Khi gia cố phong ấn, thật sự là chúng ta chỉ không ngừng đưa năng lượng nguyên tố rót vào trong linh hồn bọn họ, trợ giúp họ bảo hộ phong ấn mà thôi. Nói đến chuyện này lại thấy xấu hổ, 47 vị tiền bối này cũng không biết đến mọi việc phát sinh ở bên ngoài. Tại trong nhận thức của bọn họ, Đông Long Đế quốc đúng là đã bị hủy diệt như là hủy diệt trong tay yêu linh pháp lam mặc dù đã từng nghĩ đến việc giải hòa cùng đông long bát tông các ngươi cho các ngươi trao đổi với những long hồn cường đại này có lẽ sẽ một lần nữa có được lại một phần lực lượng chính thức của đông long nhưng chúng ta cũng sợ sau khi những long hồn cường đại kia biết được chân tướng mọi việc sẽ không tiếp tục bảo trì phòng ấn và cũng lo ngại đông long nhân các ngươi cường đại trở lại lật đổ pháp lam thậm chí lật đổ cả thế cục hiện tại của đại lục ánh mắt diệp âm trúc trở nên lạnh lẽo hẳn quang mang lấp lánh chuyển động tiền bối vậy tại sao người lại đem chuyện này nói cho ta biết chẳng nhẽ người không sợ sau khi ta kể lại sự thật đó cho Đông Long Bát Tông, chúng ta sẽ hành động phản ứng ư? Phi nhĩ kịch khắc tốn thở dài. Kỳ thật, chuyện này sớm hay muộn rồi cũng xảy ra, các ngươi nếu có hành động gì, sợ rằng phía Tư Long sẽ có hành động đối phó lại với các ngươi. Mặc dù phong ấn đang bất ổn, nhưng bọn họ cũng không muốn các ngươi tiếp xúc với linh hồn tổ tiên thần Long. Một khi Đông Long Bát Tông đạt đến một sự cường đại nhất định, Pháp Lam sẽ là người đầu tiên biết được. Với thực lực hiện tại của Đông Long Bát Tông còn rất xa mới có thể đối chọi cùng Pháp Lam. Nếu một ngày nào đó pháp lam có quyết định hủy diệt di dân đông long các ngươi đem tất cả những gì thuộc về lịch sử đông long trên thế giới này xóa đi hoàn toàn đó chính là ngày đông long bát tông biến mất tuy nhiên cũng có thể có một ngày pháp lam thông suốt mọi vấn đề hoàn toàn bỏ qua các hiềm khích và cố kỵ ngang hàng hợp tác cùng đông long bát tông các ngươi nhưng ngươi có thể thấy tỷ lệ xảy ra của hai khả năng trên khác nhau rất nhiều lần diệp âm trúc thở dài một tiếng nói đúng vậy ta hiểu rồi nếu là ta cũng sẽ lựa chọn hủy diệt đông long tiền bối cảm ơn người đã nói chân tướng sự thật cho ta biết nếu ta đoán không lầm ngài nói cho ta biết điều này bởi vì ngài có chuyện muốn nhờ ta chuyện gì xin ngài cứ nói ra mặc dù ngài là người của pháp lam nhưng ta tin tưởng trên thế giới này nơi nào cũng có người tốt người xấu ta có thể cảm giác được thiện ý của ngài đối với đông long hậu nhân nếu điều ngài nói ta có thể làm được ta nguyện ý trợ giúp ngài phỉ nhĩ kiệt khắc tốn vui mừng nói ngươi thật là một đứa nhỏ thông minh đúng vậy ta có chuyện phải phiền ngươi giúp nếu chuyện này thành công ta có cơ hội trở lại pháp lam ta can đoan với ngươi nếu có ngày đó ta sẽ dốc hết khả năng thực hiện điều thứ hai mà ta vừa nói Mặc dù ta chỉ có thể đại biểu một trong bảy tháp của Pháp Lam, Diệp Âm Trúc gật đầu, ánh mắt hắn mặc dù bình tĩnh kiên định nhưng trong tâm cũng rất bấn loạn. Vậy ngài định nhờ ta làm việc gì đây? Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn trầm giọng nói. Hạ sát Tư Long, lấy lại linh hồn châu của ta từ trong tay hắn, chỉ có thế ta mới có thể một lần nữa sử dụng lực lượng chính thức của mình. Cũng chỉ có lấy lại linh hồn châu, ta mới có thể trở lại là Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn đích thực. Diệp Âm Trúc mặc dù đoán biết được điều mà Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn yêu cầu chắc chắn sẽ không dễ dàng thực hiện nhưng cũng không nghĩ tới ông ta cư nhiên kêu mình đi giết ám tháp chủ tư long cũng chính là đệ tử ruột của ông ta thực lực của tư long thế nào trước tiên không cần nói đến đám thuộc hạ của hắn chỉ dựa vào lực lượng siêu việt vượt qua tử cấp mà nói bản thân mình không biết phải tu luyện bao lâu mới có cơ hội chống lại hắn nổi diệp âm chúc cười khổ trả lời tiền bối ngài cũng biết rõ thực lực của ta mà ta có thể đáp ứng ngài điều này nhưng chắc không biết đến khi nào mới thực hiện nổi nữa phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói không nên tự ti quá ta nói nếu cần ngươi trợ giúp kich khac ton nhiên là có phần nắm chắc mặc dù ta mất đi linh hồn châu thực lực suy giảm rất nhiều nhưng đối với tư long còn có khả năng uy hiếp nhất định đương nhiên ta cũng không bắt ngươi ngay bây giờ phải đến pháp lam tìm hắn chờ tới khi thực lực của ngươi đủ ta sẽ đi cùng ngươi nếu không chắc chắn ta tuyệt không để cho ngươi hy sinh vô ích như vậy đâu tiền bối nói như vậy thì lúc nào mới có thể xem là thực lực tạm đủ tư long là một trong bảy tháp chủ của pháp lam muốn giết hắn đoạt lại hồn châu của ngài ta ắt hẳn sẽ phải chống lại toàn bộ pháp lam mặc dù ta biết mình tư chất không tệ nhưng ta cũng không nghĩ là có ngày ta có thể tu luyện đến cảnh giới có thể một mình đánh hết cả pháp lam được. phỉ nhĩ kiệt khắc tốn mỉm cười nói, đương nhiên không phải là đối kháng với cả pháp lam. bảy tháp đều có thuộc hạ riêng, mỗi vị tháp chủ thì cũng rất ít khi trao đổi cùng các tháp chủ khác. ngươi lần này sở dĩ có thể thấy cả bảy người, nguyên nhân chính là trường thất quốc thất long bài vị chiến. ta tất nhiên có biện pháp đưa ngươi vào trong ám tháp, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực đủ khả năng chiến thắng tư long mới được. ta nghĩ hiện giờ ngươi nhất định đang rất muốn biết quan hệ của ta và tư long sao lại phức tạp như vậy bây giờ ta sẽ kể cho ngươi nghe toàn bộ câu chuyện diệp âm trúc quả thật trong lòng đang rất tò mò phỉ nhĩ kiệt khắc tốn tại sao lại biến thành như bây giờ đường đường là ám tháp tháp chủ lại nhờ người ngoài hỗ trợ giết chết chính đệ tử ruột của mình nhưng xem ý tứ trong lời nói của y rõ ràng tư long đã làm ra chuyện gì sai trái đối với y âm thanh của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lại vang lên tựa hồ đang nhớ lại không ít kịch khac xưa nói chuyện của ta và tư long trước hết để ta giảng giải cho ngươi một chút ít về thực lực tu luyện của con người đi đã bây giờ các ngươi biết chỉ là quy tắc cầu vồng mà thôi cho nên mới cho rằng pháp lam bảy tháp chủ đều là vượt qua quy tắc cầu vồng tồn tại kỳ thật cũng không phải như thế từ khi pháp lam xuất hiện tới giờ chưa có một tháp chủ nào vượt qua được quy tắc cầu vồng quy tắc cầu vồng chính thức không chỉ có bảy màu không chỉ có bảy màu ư diệp âm trúc trong lòng sửng sốt nhưng mà bản thân cầu vồng chỉ có bảy màu thôi mà phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói ngươi nói không sai cầu vồng đúng là chỉ bao gồm bảy sắc nhưng ngươi thử nghĩ xem khi bảy sắc cầu vồng đỏ cam vàng lục lam tràm tím này hợp lại thì sẽ thành màu gì đây Diệp Âm trúc trong lòng nhất động, hồi tưởng lại lúc mình nhìn thấy Pháp Lam Bảy Tháp chủ cùng với lúc chiến tranh cự thú cách lập Tê Tứ phong thích ma pháp biến hóa, bột miệng thốt lên, làm màu trắng, lúc này đến phiên phỉ nhĩ kịch khắc tốn có chút điểm kinh ngạc. Nguyên lai like là ngươi đã biết, ta hiểu rồi, ngươi nhất định là đã thấy bạch quang trên người bọn Tư Long nhat đong hoi tuong lai luc minh nhin thay phap lam bay thap chu cung voi luc chien tranh cu thu cach lap tay tu phong thich ma phap bien hoa bot mieng thot len la mau trang luc nay đen phien phi nhi kiet khac ton co chut điem kinh ngac nguyen lai la nguoi đa biet ta hieu roi nguoi nhat đinh la đa thay bach quang tren nguoi bon tu long ma đoan ra được. Không sai, khi bảy sắc cầu vồng dung hợp lại chính là tạo ra màu trắng, cũng không phải là màu trắng bình thường mà là màu trắng của ánh mặt trời. Cầu vồng, bản chất chính là ánh sáng mặt trời chiết xạ qua làn mưa mới có thể sinh ra nói cách khác chính là ánh mặt trời phân ra thành bảy sắc cấp bậc cầu vồng cũng tương tự như thế khi thực lực đạt đến từ cấp đỉnh phong sẽ hợp nhất bảy sắc tiến vào một cấp mới chính là bạch cấp cũng chính là cấp bậc mà theo lời đồn đại của pháp lam thứ thần cấp thứ thần cấp ư đây là một khái niệm hoàn toàn mới nhất thời diệp âm trúc bị thu hút sự chú ý đạt tới thứ thần cấp tồn tại trong thế giới con người cơ hồ đã là vô địch theo ta được biết tại long khi nỗ tư đại lục này ngoại trừ người của pháp lam ra cơ hồ chẳng có ai có thể đạt tới thứ thần cấp Pháp Lam này lúc đầu chính là vực sâu nơi hai đại lục va chạm kịch liệt, xé toạc không gian tạo thành khe nứt, đồng thời cũng làm cho trong phạm vi Pháp Lam, ma pháp nguyên tố xuất hiện biến dị, cho nên chỉ cần ở chỗ này tu luyện, bất luận là chiến sĩ hay là ma pháp sư, đều có thể tăng hiệu quả bội phần. Người của Pháp Lam không phải có tư chất vượt trội bình thường, sở dĩ luôn luôn duy trì địa vị thống trị đại lục chính là nhờ vào nguyên nhân này. Diệp Âm trúc chợt nói, nguyên lai là như vậy. Hèn gì khi ta tiến vào Pháp Lam lại cảm giác ma pháp nguyên tố so với bên ngoài đậm đặc hơn nhiều. Ta còn tưởng là do công hiệu của Pháp Lam Thất Tháp tạo thành đó chứ. Nói là do công hiệu của Pháp Lam tạo thành cũng không sai. Lúc đầu khu vực này ma pháp nguyên tố quá mạnh mẽ đã hình thành một cơn lốc nguyên tố. Pháp Lam tổ tiên trước hết vì muốn phong ấn vực sâu, hơn nữa muốn lợi dụng ma pháp nguyên tố, trải qua không biết bao nhiêu đời tâm huyết mới có thể xây dựng Pháp Lam Bảy Tháp này. Pháp Lam Thất Tháp chẳng những là hạch tâm của Pháp Lam, mà còn đồng thời khống chế ma pháp nguyên tố lưu chuyển trong cảnh nội Pháp Lam. Ngay lúc các ngươi thất quốc thất long tiến vào phạm vi Pháp Lam, còn nhớ tới ma pháp trận cực lớn kia không? Ma pháp trận đó thật ra cũng không nên xuất hiện trên thế giới này, tên của nó gọi là Giới Thần Trận. Các ngươi cảm nhận được chỉ là một phương diện của nó mà thôi. Giới Thần Trận tổng cộng có 8 cửa, dưới sự bố trí của bọn Tư Long cùng áo Bố Lion, các ngươi tiến vào chính là cửa thương, cho nên trong đó các ngươi gặp phải tai họa từ thiên nhiên vô cùng vô tận. Nếu tiến vào từ cửa tử, đừng nói là các ngươi, cho dù là ngay chính đám Tư Long tiến vào cũng tuyệt không có cơ hội sống sót trở ra. Với thực lực của bảy người bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế tình huống trong Giới Thần Trận một chút mà thôi nhưng không thể hoàn toàn chủ trì trận thế được càng không nói đến việc chế tạo ra thần trận giới thần trận có thể thành công xuất hiện ở đây chính là do pháp lam sở hữu chỉ huy một lượng nguyên tố ma pháp khổng lồ lưu truyền lấy bảy tháp làm chạm trung truyền thông qua một phương pháp đặc thù ngưng tụ nguyên tố cùng một chỗ lúc đó mới có thể tạo lập thành công giới thần trận này được thứ này chính là tinh hoa một đời nghiên cứu của bảy vị tháp chủ đời đầu tiên của pháp lam nó. giới thần trận chỉ mới là một cửa đã suýt nữa đem tinh nhuệ của thất quốc thất long thành trôn sống ở trong diệp âm trúc thở dài một tiếng Hắn đột nhiên hiểu, chính bản thân mình hiểu biết vẫn còn là quá ít, cả về thực lực cũng như kiến thức, mình thật quá nhỏ bé trên thế giới này. Chúng ta tiếp tục nói về cấp bậc cầu vòng đi. Bất luận là ai, thông qua tu luyện cũng có thể tiến vào cấp bậc cầu vòng này. Cho dù là đông long bát tông các ngươi cũng vậy, tu luyện đến mức cuối cùng cũng là quay lại quy tắc cầu vòng, điểm này ta nghĩ ngươi chắc hiểu rất rõ. Khi tu luyện tiến vào tử cấp, đã có thể gọi là chuẩn thân cấp không những có thể điều động thực lực bản thân, đồng thời cũng có thể dẫn động lực lượng tự nhiên trợ giúp bản thân chiến đấu, đó chính là thể hiện một loại năng lực của thần. Đạt tới từ cấp, sinh mệnh lực của con người cũng có thể gia tăng, từ tuổi thọ là 100 có thể tăng lên đến 200 tuổi. Ta còn nhớ kỹ, có rất nhiều người cố gắng tu luyện, chính là vì 100 năm tuổi thọ này. Từ khi sinh ra cho đến khi đạt trăm tuổi, trừ phi là kẻ ngu, nếu không chỉ cần không ngừng nghỉ cố gắng tu luyện, đều có thể đạt tới trình độ tử cấp. Đương nhiên đây chỉ là lý luận phán đoán mà thôi. Sau khi tiến vào tử cấp, Tốc độ tiến bộ sẽ chậm đi trông thấy. Tại từ cấp mà muốn thực lực tăng trưởng thì thật sự là rất khó khăn, nhưng khi ở từ cấp, mỗi khi tăng lên một cấp lại có thể sống lâu thêm 10 năm. Nếu có thể đạt tới từ cấp cấp 9, sống lâu có thể đạt tới hơn 300 tuổi. Ngươi thấy Pháp Lam 12 Thánh Kỵ sĩ thực lực cường đại, nhưng thật ra bọn họ đều đã tu luyện trên dưới 150 năm rồi. Tại nơi như Pháp Lam này tiến hành tu luyện, trong lòng không có tạp niệm, hơn trăm năm mới có thành tựu như vậy. Loài người chúng ta về thiên phú không thể so sánh với tinh linh tộc hay với long tộc bản thân đã có sẵn lực lượng mạnh mẽ trời sinh từ cấp cấp chín không thể dễ dàng đạt tới như vậy được phi nhĩ kiệt khắc tốn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói qua khỏi từ cấp chính là bạch cấp như ta vừa nói từ chuẩn thần cấp tăng lên thứ thần cấp đây là chứng ngại tu cap cap 9 khong the de dang đat toi nhu vay đuoc phi nhi kiet khac ton dung lai mot chut roi tiep tuc noi qua khoi tu cap chinh la bach cap nhu ta vua noi tu chuan than cap tang len thu than cap đay la chung ngai tu luyen to lớn nhất của đời người nếu nói chỉ cần cố gắng trăm năm là có thể tiến vào từ cấp thì nếu không phải là thiên tài vạn người có một cho dù cố gắng mấy ngàn năm cũng quyết không có khả năng tiến vào bạch cấp tình huống cụ thể nhất ngươi có thể thấy chính là long tộc bọn họ thiên phú cường đại cỡ nào lại thêm sinh mạng sống lâu cực kỳ nhưng chính thức có thể tiến vào thứ thần cấp lại chỉ có duy nhất một thần thánh cự long mà thôi nghe phỉ nhĩ kiệt khắc tốn giải thích tường tận về cấp bậc cầu vồng trong mắt diệp âm trúc không khỏi toát ra một tia quang mang bạch cấp chỉ là thứ thần cấp ư vậy đến tục cùng là loại tồn tại cường đại như thế nào phỉ nhĩ kiệt khắc tốn mỉm cười nói đạt đến thứ thần cấp thực lực lập tức để thăng đến mức đỉnh phong đơn giản mà nói nếu chuẩn thần cấp có thể mượn một ít lực lượng của đại tự nhiên hay chính là sức mạnh tồn tại trong tự nhiên tại thế giới của chúng ta vậy thứ thần cấp chính là khống chế được lực lượng này Mượn lực cùng lực khống chế, hai loại hoàn toàn khác nhau, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được. Sau này đạt đến thứ thần cấp, cũng chỉ là sự tồn tại thấp kém bên cạnh thần mà thôi. Đầu tiên sự sống của loài người khi đạt tử cấp có thể kéo dài từ 300 năm lên 500 năm. Sinh mệnh lực gia tăng được 200 năm, đồng thời khi đến hạ thần cấp, con người tự mình thông qua lực lượng cường đại của bản thân, hoặc có thể nói là nghịch thiên khống chế lực lượng. Cho nên ngươi xem Pháp Lam thất tháp chủ đều là những người trẻ tuổi, đó chính là nguyên nhân, bọn họ căn bản không cần bảo dưỡng gì chỉ cần thông qua nguyên tố bản thân tự tiến hành một cái cải tạo đơn giản là thân thể một lần nữa có thể trở về thời kỳ thanh xuân diệp âm trúc nói vậy nếu liên tục tu luyện theo sự tăng trưởng của thực lực thì chẳng phải sinh mệnh lực cũng tăng lên à nếu đây là một quá trình không ngừng phát triển vậy chẳng phải là trường sinh bất tử sao phi nhĩ kiệt khắc tốn thở dài một tiếng nói trên lý thuyết là như thế nhưng chính thức có thể trường sinh bất tử lại chỉ có thần không ai thấy qua hình dạng thần là cái gì đại lục cũng bao giờ xuất hiện sự tồn tại thần cấp nào đó là mục tiêu cuối cùng của tất cả những thứ thần cấp Như là tu luyện vốn nghịch thiên, có lẽ sự sáng tạo và tưởng tượng của con người vượt xa so với những chủng loài khác. 500 tuổi đã là cực hạn mà loài người đạt được, nếu không có một chút phương pháp đặc thù, cho dù là thứ thần cấp 9 cũng như trước sẽ chết. Lúc đầu nếu ta không phải vì theo đuổi lực lượng cực hạn, theo đuổi sự sống vĩnh cửu, chính thức trở thành thần thì làm thế nào cho Tư Long được một cái cơ hội đây? Diệp Âm trúc chấn động, chẳng lẽ nói, ngài đã 500 tuổi rồi sao? Phỉ nhĩ kiệt khắc tốn lạnh nhạt nói, sinh nhật thứ 500 của ta hẳn là đã qua 60 năm về trước. Chính xác thì giờ ta đã 560 tuổi. Mặc dù đã mất đi thân thể, thậm chí mất đi linh hồn y phụ của hồn châu, nhưng tuổi của ta thật sự là như thế. Đừng nói là ta, cho dù Tư Long bảy người bọn họ cũng đều đã qua hoặc gần đến cái tuổi 300 rồi, nếu không như thế nào có thể có thực lực như bây giờ đây. Dựa theo quy tắc của Pháp Lam Thất Tháp, khi Thất Tháp chủ đạt đến 300 tuổi sẽ tập trung tìm kiếm thu nhận môn đồ truyền thừa văn hóa Pháp Lam. Ta năm ấy chính lúc 280 tuổi đã nhận Tư Long làm đồ đệ, đến bây giờ đã trôi qua 280 năm rồi. Diệp Âm Trúc nói Vậy ngài chỉ có một gã đệ tử là ám tháp chủ Tư Long này sao? Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn nói, đây là quy tắc của chúng ta, khi danh đệ tử có thể có rất nhiều. Nhưng chính thức truyền thừa vị trí tháp chủ lại chỉ có một đệ tử nhập thất. Một khi quyết định người sẽ là đệ tử nhập thất, chúng ta sẽ lập tức vào bên trong Pháp Lam tuyên bố, thông chi sáu vị tháp chủ mời họ đến nhìn thấy. Để tránh khi sinh mệnh chúng ta mất đi vì vị trí tháp chủ mà cướp đoạt gây ra tổn thất cho Pháp Lam, chúng ta thu nhận đệ tử, dĩ nhiên là trải qua thiên thiêu vạn tuyển tìm ra người có tư chất tốt nhất, lúc đó ta đã nhận Tư Long làm đồ đệ. Ta thật sự rất hưng phấn, bởi vì Tư Long lúc bấy giờ có tư chất tốt nhất trong Thất Tháp Tháp chủ, sau lại càng chứng tỏ ta đối với tư chất cùng ngộ tính của Tư Long phán đoán là đúng. Mặc dù Quang Minh Tháp truyền thừa là Quang Minh cùng không gian song thuộc tính năng lực, nhưng tại Pháp Lam Thất Tháp người mạnh nhất trong đám lúc bấy giờ dám chắc chính là Tư Long không thể sai, cũng chỉ có hắn là người thứ hai sau ta sắp tiến vào bạch cấp cấp 9 đỉnh phong thứ thần cường giả, khoảng cách đến thần vị chỉ còn một bước cuối cùng dựa theo mức tu luyện của hắn đến giờ mà xem cuối cùng rất có thể hắn sẽ thành công trước khi chết ở tuổi thứ 500. nếu vậy trong trường hợp đó sẽ không chỉ là tai họa của pháp lam chỉ sợ cũng là tai họa của cả long khí nỗ tư đại lục trong mắt diệp âm trúc toát ra một tia hoàng sợ hắn đối với thực lực của pháp lam thất tháp phán đoán đã rất cao nhưng nghe phỉ nhĩ kiệt khắc tốn vừa nói như vậy chính mình vẫn tưởng thực lực đã đủ so sánh cùng pháp lam thất tháp chủ cũng là trên lịch đến mười cấp mặc dù hắn không biết bạch cấp mỗi một cấp trên lịch bao nhiêu nhưng thực lực cách biệt mỗi một cấp trong tử cấp thật sự chu cung la tren lich đen 10 cap mac du han khong biet rất lớn Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn mỉm cười nói, rất chấn kinh phải không? Ta ở trong giới chỉ được chế tác từ long giác của thần thánh cự long quan sát tình huống hiện tại của thất tháp chủ một chút. Mặc dù thực lực của ta còn xa mới hồi phục, nhưng khí tức của bọn họ ta lại có khả năng nhận biết. Trong những người này, Tư Long đã đến gần bạch cấp cấp 9, đạt đến bạch cấp cấp 8 đỉnh phong, tin rằng trong vòng 10 năm hắn sẽ một lần nữa đột phá. Quang Minh tháp chủ áo bố Lion mới vừa tiến vào bạch cấp cấp 8, khoảng cách so với Tư Long vẫn còn một đoạn không nhỏ. Trong khi năm vị tháp chủ kia đều đang ở khoảng bạch cấp cấp 5 hoặc cấp 6 sợ rằng cả đời bọn họ không thể đạt đến thực lực bạch cấp đỉnh phong lúc đầu ta là người thiên tài nhất trong pháp lam thất tháp lúc đến tuổi 370 đã đạt bạch cấp cấp 9 xem ra chẳng những tên nhiệt đồ kia có thể vượt qua thành tích của ta ngay cả tiểu từ áo bố lai ân nọ cũng có thể làm được nếu không phải tư long là một kẻ hèn hạ ta dám chắc vì thành tựu của hắn mà cao hứng diệp âm trúc nghi hoặc nói tiền bối tư long đến tột cùng đã làm gì ngài phi nghĩ kịch khắc tốn nghe diệp âm trúc đưa ra nghi vấn sinh mệnh rõ ràng trở nên vài phần âm lãnh hắn đối với ta đã làm cái gì ư Ta thu hắn làm đồ đệ, từ 280 tuổi đến 460 tuổi, suốt 180 năm dạy dỗ hắn, cuối cùng đưa hắn đến hành vi sát sư. Trước khi ta bị đánh lén, hắn là người mà ta tín nhiệm nhất, ta dốc hết lòng truyền thụ, thậm chí tất cả thần khí, bảo thạch cùng tài phú nắm giữ hơn 400 năm cũng cho hắn. Nhưng cuối cùng cũng chính hắn đã tập kích ta. Nói đến đây, linh hồn phỉ nhĩ kịch khắc tốn kịch liệt ba động, hắc vụ xuất hiện dưới hình thái bất quy tắc. Nếu hắn thật sự giết ta, có lẽ ta cũng không vì vậy mà hận hắn, nhưng là ngay lúc ta sắp thành công Sắp là người đầu tiên trở thành thần thì phá hoại kế hoạch của ta. Vì kế hoạch này ta đã khổ cực nghiên cứu, cố gắng tu luyện 90 năm, tựa vì sự đột phá trong cái nháy mắt đó, 90 năm thời gian cứ thế mà mất đi. Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn kích động lời nói đã có chút rời rạc. Nguyên tố ma động nhi kiet không khí trở nên mãnh liệt, ma pháp nguyên tố ba động nọ cũng không phải tầm thường, mà cùng một loại với linh hồn ba động, làm cho nguyên khí trên đại não của Diệp Âm Trúc quay cuồng. Trong lòng kinh hãi nhớ đến tình cảnh lúc mình cứu Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn ra khỏi địa huyệt, nhanh chóng xuất ra phản ứng. Mặc dù bây giờ thực lực phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đã không còn như lúc đỉnh phong, nhưng linh hồn bộc phát của một siêu cấp cường giả từng là thứ thần cấp, đối với bản thân vẫn không nào thể chịu nổi. Diệp Âm trúc khoanh chân ngồi trên mặt đất, tay xuất ra đại thánh di âm cầm, một bên đưa tinh thần lực hoàn toàn thủ hộ tinh thần lạc ấn chung quanh mình, chống đỡ linh hồn ba động trong không khí, rất nhanh biến đổi ba động cầm huyền, hắn đạn khởi khúc bồi nguyên tĩnh tâm quen thuộc. Trong một đêm đen, cầm khúc nhu hòa chậm rãi vang lên, một vòng tử quang từ cổ cầm diệp âm trúc phát tán ra, đầu tiên là phải ổn định tinh thần lạc ấn của bản thân tử quang nhàn nhạt, nhạt hóa thành từng đạo quang hoàn bảo vệ thân thể diệp âm trúc ở bên trong ngăn cản khí tức màu đen tán bất quy tắc ở bên ngoài đồng thời từ tử quang hoàn nhạt này cũng chia ra một bộ phần từ trên trời giáng xuống thận trọng xua tan đám hắc vụ đang chậm rãi tụ vào trung tâm tâm tình nhu hòa ấm áp tràn ngập trong thần âm quang hoàn dưới sự cố gắng không ngừng của diệp âm trúc khi diễn tấu xong một khúc bồi nguyên tĩnh tâm linh hồn của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn một lần nữa tụ lại linh hồn ba động trong không khí cũng theo đó mà mất đi xin lỗi không nghĩ tới mất đi hồn châu tâm tình của chính mình cũng không chút nào không chế được âm thanh già nua của phỉ nhĩ kịch khắc tốn khàn khàn hơn vài phần không có gì ngài không cần phải xin lỗi tiếp tục nói đi ngài bây giờ đã thoát khỏi khổ hải quá khứ đều là việc đã qua với thương tâm đau khổ này không bằng cố gắng khôi phục thực lực ta nhất định tận lực giúp ngài diệt trừ nghiệt đồ thí sư tư long này linh hồn phỉ nhĩ kiệt khắc tốn truyền ra một tia tâm tình cảm kích cảm ơn ngươi âm chúc có lời an ủi của ngươi lòng ta đã thấy tốt hơn rồi tiếp tục nói về câu chuyện đi như ta đã nói vừa nay khong bang co gang khoi phuc thuc luc ta nhat đinh tan luc giup ngai dệt tru nghiet đo thi su tu long nay linh hon phi nhi kịch khac ton truyen ra mot tia tam tinh cam kich cam on nguoi am chuc co loi an ui cua nguoi long ta đa thay tot hon roi tiep tuc noi ve cau chuyen đi nhu ta đa noi vua nay Lúc ta 280 tuổi đã thu tư long làm đồ đệ, 90 năm sau, khi ta 370 tuổi. Cuối cùng là người đầu tiên đạt đến bạch cấp cấp 9, hay cũng là cảnh giới thứ thần cấp đỉnh phong. Khi đó ta đã nghĩ, mình còn hơn 100 năm sinh mệnh thời gian, thực lực đã đạt đến đỉnh phong, ta kế tiếp phải làm gì đây? Chẳng lẽ là hưởng thụ cuộc sống sao? Ta vốn là cũng muốn như vậy, nhưng sau lại phát hiện, trải qua hơn 300 năm tu luyện, ngoại trừ tu luyện, ta ở phương diện khác không cách nào tìm thấy được niềm vui. Vì vậy ta có một ý nghĩ táo bạo, tu luyện vốn nghịch thiên mà đi. Ta đây tại sao không tiến hành hành vi nghịch thiên này đến cùng đây? Cực hạn sinh mệnh của loài người là 500 tuổi, nếu ta đột phá được cực hạn này, ta sẽ không còn là người, mà là thần. Hơn 100 năm, nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn, mặc dù tự mình biết thất bại là có thể rất lớn, nhưng không thử một chút ta như thế nào mà can tâm đây. Vì vậy, ta đã bắt đầu hướng đến thành thần mục tiêu mà cố gắng. Thần ư, đây là một dạng từ như thế nào? Cảm giác cao cao tại thượng, không có ý nghĩa nào có thể so sánh được với nó. Diệp âm chúc có chút thận trọng hỏi, ngài đã thất bại sao? không ta đã thành công nói ra hai chữ thành công âm thanh phỉ nhĩ kiệt khắc tốn rõ ràng trở nên sôi nổi đó là một tâm tình tràn ngập niềm tự hào thành công ư diệp âm trúc chấn động chẳng lẽ nói người trước mắt cùng mình nói chuyện không phải là một linh hồn mà là một linh thần bất thành ư đúng vậy ta đã thành công nhưng ta cũng đã thất bại đối mặt với đột phá lĩnh vực của thần ta đã thành công ta rốt cục có thể đột phá thứ thần cấp chỉ còn lại một cửa ải cuối cùng nhưng ta đã thất bại thất bại đã thu nhận một tên nhiệt đồ như vậy đúng là vì hắn tên nhiệt chướng tư long này ta mới tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, chẳng những mất đi cơ hội tiến sâu vào lĩnh vực của thần, còn yếu tới mức bị hắn phong ấn trong ma thần kết giới, giam dưới mặt đất 100 năm. Diệp Âm Trúc không mở miệng, bởi hắn lúc này căn bản không biết phải an ủi Phỉ Nhĩ kiệt Khắc Tốn như thế nào. Hắn rất hiểu được cảm giác của Phỉ Nhĩ kiệt Khắc Tốn, khi ngươi nỗ lực hơn 100 năm, nhưng cuối cùng vì người mình tín nhiệm nhất mà thất bại trong gang tấc, cái loại cảm giác này căn bản không cách gì tưởng tượng được. Linh hồn Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn lại kịch liệt kích động, bất quá lúc này hắn tự mình khống chế trong phạm vi nhất định không mất khả năng kiểm soát như lúc trước nhớ lại lúc tại địa huyệt ta từng nói với ngươi về việc hắc vu hồn cùng bạch vu hồn không hắc vu hồn tu luyện lấy ma pháp hệ ám ma làm trụ cột tu luyện cực kỳ khó khăn cho đến khi ma pháp sư hệ ám ma chính thức tu luyện tới mức đỉnh phong hơn nữa còn đột phá mức đỉnh phong này đó chính là hắc vu hồn hắc vu hồn được xưng là hủy diệt vui yêu là hình thái vong linh ma pháp sư trung cực nếu tu luyện theo hắc vu hồn căn cứ vào nghiên cứu của ta kết cục tất nhiên là một tồn tại vô cùng cường đại hơn nữa lại tà ác cực đoan. Tới khi đó, hắn có thể không ngừng gọi về những sinh vật vong linh chiến đấu cho hắn, thậm chí có thể tự mình sáng tạo ra một hình thái vong linh chiến đấu mới của hắn. Hắc Vu Hồn là một tồn tại bất tử, cũng tương đương với siêu cấp cường giả thần cấp, cũng chính là siêu việt Bạch cấp cấp 9 cường đại tà ác. Mà Bạch Vu Hồn cùng Hắc Vu Hồn tu luyện vừa vặn trái ngược nhau, Bạch Vu Hồn là từ vong linh ma pháp bắt đầu tu luyện, vì muốn nghiên cứu cách kéo dài tính mạng cùng linh hồn của loài người mà cố gắng để chính thống vong linh ma pháp khi tu luyện vong linh ma pháp đến đỉnh phong thì đột phá bình cảnh chính là bạch vu hồn bạch vu hồn chính là vu thần ma pháp sư hệ ám ma chân chính đỉnh phong quy túc ta chọn chính là con đường tu luyện bạch vu hồn ta nhớ rất rõ ngày đó ta rốt cục cũng tìm được mấu chốt đột phá cửa ải muốn đạt được lực lượng trung cực đỉnh phong ta lựa chọn thoát ly thân thể của mình muốn trở thành người mạnh nhất đạt tới thực lực thần cấp loài người chính là không có khả năng làm được đây là một hạn chế trên trời của con người chỉ có thoát ly nhân thể với dạng tồn tại linh hồn mới có thể một lần nữa đột phá ta dựa vào ma pháp lực cường đại bảo vệ linh hồn cùng thân thể đã thoát ly của mình Nhưng là ngay lúc linh hồn ta thoát ly thân thể chỉ một khắc suy yếu lại nhận được một kích của người xúc kia nỗi bi ai trầm lặng lan tỏa lúc này phỉ nhĩ kịch khắc tốn dừng lại thật lâu mới tiếp tục nói trước khi bắt đầu tu luyện ta đã có điều dự cảm cũng chuẩn bị tất cả tốt lắm rồi lúc ấy ta mặc khác thậm chí không có thông chi cho sáu vị tháp chủ pháp lam thất tháp bởi vì ta cho rằng đó là tự tư ích kỷ bọn họ sẽ không ngồi xem ta tiến vào lĩnh vực của thần Có lẽ phút cuối chắc sẽ trùng kích phá hoại, cho nên ta chỉ nói cho hắn, nói cho đồ đệ ta tín nhiệm nhất. Nhưng ai mà ngờ, cuối cùng tai họa cũng thật sự đến, nhưng mà nó vẫn luôn theo ta, chấp nhận cho đứa đệ tử thân như con mình vào trong. Ta rất hận, rất hận bản thân không nhận ra nội tâm hắn, nhưng là khi đó tất cả đều không còn kịp nữa rồi. Mặc dù ta thoát ly thân thể trong nháy mắt đã tạo nên đột phá, nhưng cuối cùng là chỉ hoàn thành một phần. Từ long nghiệt súc này, hắn sử dụng đại địa ma thần pháp trận từ thời viễn cổ mà ta truyền lại. Mà trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần lại trực tiếp phong ấn linh hồn ta, hơn nữa còn cướp đi hồn châu của ta làm của riêng. Nếu không phải là hồn châu của ta, hắn thế nào mà lúc ở tuổi 280 lại có trình độ tu luyện đạt bạch cấp cấp 9, so với cái tên thiên tài quang minh áo bố lai ân kia còn muốn nhanh hơn ít nhất 50 năm. Hắn điên rồi sao? Chỉ vì có thể nâng cao tốc độ tu luyện nhanh một chút, ngay cả sư phụ mình cũng hại. Hơn nữa, ngài đạt đến thần cấp rồi, hẳn là đối với hắn chỉ có chỗ tốt mới đúng, hắn làm như vậy thật quá ngu xuẩn. Không, hắn một chút cũng không ngu hắn sở dĩ ám hại ta vì sợ ta phát hiện hắn không dựa theo yêu cầu của ta tu luyện thuần tránh vong linh ma pháp đi theo con đường tu luyện bạch vụ hồn mà lựa chọn theo con đường hắc vu hồn mặc dù hắc vu hồn tu luyện tại hậu kỳ so với bạch vu hồn càng thêm khó khăn nhưng không nghi ngờ chính mình có thể sở hữu thực lực công kích cường đại hắn biết ta luôn thống hận nhất chính là loại ma pháp sư hệ ám ma bại hoại này sợ ta đạt tới thần cấp sau này phát hiện bí mật của hắn cho nên khi ta tu luyện đến lúc tối hậu mới ra tay xuất thủ làm chín năm cố gắng của ta thất bại trong gang tắc diệp âm trúc dụng lực gật đầu tiền bối ngài âm trúc người biết không ta muốn khóc cái loại nỗi đau bị chính người thân mà mình tin tưởng nhất phản bội vĩnh viễn cũng không thể giải thích được như là ta đã không còn thân thể cho dù muốn khóc cũng khóc không được tư long mặc dù ám hại ta nhưng hắn biết ta dù chỉ còn lại linh hồn cũng tuyệt không phải loại hắn có khả năng hoàn toàn tiêu diệt cho nên hắn mới nhốt ta trong ma thần phong ấn hy vọng có thể thông qua thời gian làm cho linh hồn ta tiêu tán nhưng hắn không nghĩ đến ta mặc dù không hoàn toàn trở thành bạch vu hồn như những gì có được khi đạt đến bước cuối cùng Tuy thất bại trong gang tấc nhưng đồng thời ta đã đột phá thứ thần cấp, tại giữa thứ thần cùng thần cấp, trở thành một bán thần chi thể. Kể cả mất đi hồn trâu, chỉ cần ta chú ý khống chế, linh hồn của ta cũng sẽ không tiêu tán, mà ma thần phong ấn cũng giống với linh thân của ta, đều không thể bị mặt trời chiếu vào. Cho nên hắn chỉ có thể nhốt ta ở chỗ sâu trong ám tháp, hy vọng có đủ lực lượng để khi gặp lại có thể hoàn toàn hủy diệt ta. Ta đã cảm giác chính xác, khoảng cách thực lực đã ngày càng thu hẹp, ngay cả ta cũng chuẩn bị nhận mệnh, chuẩn bị bị hủy diệt, kết quả thì ngươi lại xuất hiện cho ta cơ hội một lần nữa được tái sinh." Diệp Âm trúc hỏi, "Tiền bối, chẳng lẽ trước giờ không ai nghe người kêu gọi gì sao?" Hai tử ngốc, ngươi tưởng nghe được tiếng kêu của ta dễ vậy sao? Bên trong Ma Thần Phong ấn, linh hồn lực của ta căn bản không thể phát huy ra ngoài. Ta mỗi ngày đều thử cố gắng la lên, cố gắng kêu gọi người giúp đỡ, nhưng là người trong Pháp Lam bởi vì ám tháp xung quanh có bình chứng cùng bản thân sở hạn, căn bản không có khả năng nghe được tiếng kêu của ta, cho dù là Lục Tháp tháp chủ kia cũng không ngoại lệ. Ta đang đợi, đợi một người có thể đạt đến tâm cảnh thiên nhân hợp nhất xuất hiện. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể phát hiện sự tồn tại của ta. Ta đợi, đợi 100 năm, rốt cục ngươi cũng đến, ngươi bất quá chưa đến 20 tuổi đã có được tâm cảnh thiên nhân hợp nhất, đối với ta mà nói là rất khó tưởng tượng. Sau ta lại phát hiện, ngươi dưới tình huống không có ma pháp nguyên tố khổng lồ của Pháp Lam trợ giúp, cũng tại tuổi nhỏ như vậy mà tu luyện đến từ cấp, áo bố lai an cùng tên đệ tử của ta một chút cũng không thể so sánh được, ngươi là thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Nếu ta còn là ám tháp chủ mà nói, nhất định sẽ dùng mọi biện pháp cho ngươi thành đệ tử của ta. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi cố gắng cần cù tu luyện tuyệt đối trở thành thứ thần cấp cao thủ đứng đầu thậm chí giống ta hướng vào thần cấp mà đánh sâu vào chỉ cần ngươi thoát ly thân thể thành công có khả năng rất lớn thoát ly thân thể ư ngài nói là thoát ly ngoại thân của con người sao không ta nghĩ ta sẽ không làm như vậy chẳng lẽ ngoại trừ thoát ly thân thể ra ngoài sẽ không có biện pháp trở thành thần sao ngài cũng nói đây là hành vi nghịch thiên nhưng là ngài cuối cùng cũng đột phá hay là thuận theo thiên y thỏa hiệp nọ vô hình chung là quy tắc đây không phải là cái ta muốn Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn không nghĩ đến Diệp Âm Trúc nói như vậy, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút không cho là đúng. "Hai tử, ngươi bây giờ tuổi còn trẻ, nếu ngươi đã trải qua mấy trăm năm tu luyện, nhìn thấy đỉnh phong ngay trước mắt, sinh mệnh cũng ở ngay trước mắt, thì ngươi còn có thể nghĩ như bây giờ sao?" Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Tiền bối, ngài yên tâm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định giúp ngài đạt thành tâm nguyện. Mặc dù hiện tại đối với ta mà nói vẫn còn rất xa, nhưng ta nhất định cần cù cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào cấp bậc của Pháp Lam Thất Tháp chủ." Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn trầm mặc trong chốc lát, tựa như tự hỏi điều gì đó, đột nhiên hắn như hạ quyết tâm, "Âm Trúc, ngươi có hứng thú cùng ta học vong linh ma pháp không?" Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh, ngài nói cái gì? Vong linh ma pháp ư? Ta ư? Hắn vốn có ý lập tức cự tuyệt, nhưng lúc này hắn cảm giác được linh hồn ở sâu bên trong Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn có một khát vọng sâu xa, trong nhất thời có chút không thể nói ra lời cự tuyệt. Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn nói, "Hai tử, cùng ta học tập vong linh ma pháp đi, chỉ có như vậy" người mới có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi theo thực lực của tư long mặc dù ta không biết sư phụ ngươi là ai nhưng ta có thể dám chắc hắn tuyệt đối không có thực lực bạch cấp ngươi thiên phú thật sự quá tốt ta thật sự không muốn thấy thiên phú của ngươi bị lãng phí ta vĩnh viễn không có khả năng chính thức trở thành thần nhưng ta không cam lòng tâm địa ngươi thuần lương chỉ cần ngươi nguyện ý ta tin tưởng với sự trợ giúp của mình tương lai ngươi nhất định có thể thay thế vị trí bây giờ của tư long trở thành một đời ám tháp chủ mới thậm chí ngươi còn có thể bằng vào năng lực chính mình sẽ hướng quan hệ giữa Đông Long Bát Tông cùng Pháp Lam như ta vừa nói khi nãy là cùng nhau phát triển. tới khi đó Đông Long Bát Tông các ngươi có thể một lần nữa đứng ở vị trí huy hoàng nhất lịch sử, thậm chí còn có thể nhìn thấy tổ tiên thần Long của ngươi cùng những cường giả khác củng cố phong ấn ở vực sâu. Diệp Âm Chúc cười khổ nói: tiền bối ngài hẳn là đã thấy ta là một ma pháp sư hệ tinh thần, chính xác mà nói là một gã thần âm sư. Đồng thời ta còn kiêm tu vũ kỹ, ta bản thân cũng tu luyện hơn mười năm, vẫn đang cố gắng để thay đổi kết quả. Quan trọng là ta thích chức nghiệp thần hon 10 nam van đang co gang đe sư này từ nhỏ đã thích. Ta với mỗi một cổ cầm đều chính là một bộ phận tính mạng. Xin lỗi ta mặc dù có thể đáp ứng trợ giúp ngài, nhưng ta không thể nào đáp ứng việc thay đổi phương hướng tu luyện của bản thân. Kể cả nếu ta biết cùng ngài học chinh thống vong linh ma pháp, đối với việc phát triển trong tương lai của ta có lợi hơn, ta cũng không thể đáp ứng ngài. Phỉ nhĩ kịch khắc tốn cũng không vì lời nói của diệp âm trúc mà bỏ cuộc, ngược lại hắn nở nụ cười. Ai nói ngươi phải bỏ đi ma pháp hiện tại đâu? Cho dù ngươi muốn bỏ ta cũng quyết không cho phép. Ngươi tại thất quốc thất long bài vị chiến mỗi một hồi chiến đấu ta đều chăm chú quan sát. Ngươi năng lực thống xuất mặc dù còn có chút không đủ, nhưng đối với lực lượng bản thân sử dụng cũng hữu ích. Nhất là vũ kỹ cùng ma pháp kết hợp. Đáng tiếc bây giờ ngươi chỉ kết hợp được một vài chỗ. Nếu có thể kết hợp vũ kỹ cùng ma pháp hai chủng loại năng lực khác nhau này, tại sao lại không thể kết hợp giữa hai loại ma pháp với nhau? Ngươi xem tình huống của quang minh tháp chủ áo bố lion sẽ thấy. Mặc dù bây giờ cảnh giới hắn so với tư long kém không ít, nhưng nếu hai người bọn họ thật sự động thủ, phần thắng tư long bất quá chỉ lớn hơn một chút mà thôi tại sao vì áo bố lai ân chính là nắm giữ hai loại ma pháp không giống tư long chỉ nắm giữ một loại diệp âm trúc kinh ngạc nói ý ngài là muốn cho ta kiêm tu vong linh ma pháp sao nhưng là ta đồng thời tu luyện ma pháp cùng vũ kỹ tinh thần sẽ phân tán nếu tu luyện thêm một loại ma pháp nữa mà nói ngược lại ảnh hưởng đến phát triển của ta sau này sao hừ chỉ là hiểu biết thế tục mà thôi âm trúc sư phụ hay những người khác có hay không nói cho ngươi tu luyện chuyên nhất chuyên tu luyện một loại kỹ năng sẽ dễ dàng đạt đến đỉnh phong diệp âm trúc gật đầu nói đúng vậy Tần Gia Gia có nói, mặc dù ta kiềm tu vũ kỹ, nhưng vũ kỹ chỉ là làm nền cho ma pháp, là vì trợ giúp đền bù khuyết hãm cận chiến khi sử dụng âm nhận của cầm ma pháp mới tu luyện. Nhưng là vẫn để cho ta có thể chuyên chú một loại năng lực. Nina lão lão cùng từng nói qua, để cho ta tốt nhất chỉ có thể chọn từ vũ kỹ cùng ma pháp là giống nhau. Bọn họ sai rồi, đều sai cả rồi, phỉ nhĩ kịch khắc tốn kiêu ngạo nói. Nếu theo cách nói tại thế giới này, hiện tại ai tu luyện mạnh nhất thì có quyền lên tiếng, không nghi ngờ gì là ta cho dù là tổ tiên thần long của đông long các ngươi cũng không có khả năng hiểu rõ về lực lượng hơn so với ta đơn nhất tu luyện một loại năng lực cố nhiên là dễ dàng một chút nhưng chỉ là chọn ra với người có tư chất bình thường ngộ tính bọn họ quyết định bọn họ chỉ có thể như thế mà tu luyện nhưng là ngươi thì không giống ngươi là một thiên tài cơ sở của ngươi cũng rất vững chắc quan trọng nhất là ngươi đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất cho dù là thứ thần cấp cũng vi tất đạt đến tâm cảnh này có tâm cảnh như vậy cho dù là chuẩn thần cấp đến thứ thần cấp nọ là con đường bình cảnh khó khăn nhất thì đối với ngươi cũng dễ dàng hơn nhiều, cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì bức tường ma vũ cực bích cùng loại gì đó. Đồng thời ta còn muốn nói cho ngươi, ta thấy ngươi đến từ Đông Long Cầm Ma Pháp, ta nghĩ tới một cái biện pháp rất tốt có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao, hay chính là giữ lại cái tinh túy, bỏ đi cái cặn bã. Mối quan hệ giữa ma pháp hệ ám ma cùng ma pháp hệ tinh thần, tựa như quang minh ma pháp cùng không gian ma pháp mật thiết, ma pháp hệ ám ma, nhất là vong linh ma pháp, quan trọng nhất ở chỗ chính là triệu hoán vong linh về, hoặc nói đúng hơn là khống chế vong linh Không thể nghi ngờ là phải cần một lượng lớn tinh thần lực làm hậu thuẫn, mà tinh thần lực của ngươi bây giờ tu luyện vong linh ma pháp quả thực hiệu quả hơn nhiều lần. Tu luyện vong linh ma pháp chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến cầm ma pháp cùng vũ khí của ngươi, ta thậm chí có thể cam đoan với ngươi, tại đây hai chủng loại ma pháp có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Thực lực của ngươi sẽ có bước nhảy vọt. Nói đến đây, tâm tình phỉ nhĩ kiệt khắc tốn tràn ngập hưng phấn. Hai tử, ngươi phải hiểu, ngươi không có hoàn cảnh tu luyện giống pháp lam, cố nhiên là một điều tiếc nuối, nhưng cũng là chuyện tốt. Tại Pháp Lam tu luyện không có bên ngoài quấy nhiễu, cũng như tiếp xúc với bên ngoài, khiến cho bọn hắn căn bản không cách nào đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất như ngươi. Tốc độ tu luyện của ngươi hiện nay mặc dù tốt, nhưng muốn liên tục tăng lên, khăng khăng dựa vào một loại ma pháp là chưa đủ, chỉ có tinh thần cùng vong linh hai loại ma hỗ trợ nhau mới có tác dụng, mới dễ dàng có được bước nhảy vọt. Thời gian chúng ta đã không còn nhiều nữa, hai tử, Tư Long càng ngày càng tiến gần đến Hắc Vu hồn đỉnh phong, nguy cơ cũng đã trở nên ngày càng gần. Thời gian ngươi còn lại có lẽ chỉ 100 năm, hoặc cũng chỉ hơn vài chục năm. Ta không thể cho ngươi thông thả tu luyện, ta cũng không muốn chờ một thời gian dài như vậy. Muốn thắng Tư Long, ngươi phải cùng ta học vong linh ma pháp, phải nhanh chóng tăng cường thực lực của bản thân. Diệp Âm trúc lặng lặng nghe Phỉ Nhĩ Kịch Khắc Tốn nói, nếu nói không động tâm là không có khả năng. Học tập cùng một bản thần siêu cấp cường giả, không thể nghi ngờ thực lực của bản thân sẽ bạo tăng. Nhưng thằng Thán mà nói, ở chỗ sâu kín bên trong nội tâm hắn, đối với bốn chữ vong linh ma pháp này tiếp nhận có chút khó khăn. Dù sao từ nhỏ quan niệm can thăm cố đế đã cắm sâu bên trong nội tâm hắn, phỉ nhĩ kịch khắc tốn thấy diệp âm trúc còn không đáp ứng không khỏi có chút nóng này ngươi không hiểu ý tứ của ta sao âm trúc như vậy đi ta nói cho ngươi một cái bí mật ta nóng lòng đối phó tư long không chỉ vì muốn báo thù quan trọng hơn là vì lo lắng cho cả long khi nỗ tư đại lục năm đó hủy diệt mẫu yêu đã gây cho long khi nỗ tư đại lục thiệt hại thế nào ngươi hiểu rất rõ nhưng ngươi biết mẫu yêu trong vực sâu đến từ đâu không diệp âm trúc có chút mơ hồ lắc đầu phỉ nhĩ kịch khắc tốn trầm giọng nói rất nhiều người đều cho rằng mẫu yêu là sinh vật từ thế giới kia hoặc là đến từ tiềm lực khác nhưng ta cho rằng không phải như vậy trải qua nghiên cứu cẩn thận ta càng ngày càng sợ hãi bởi vì ta phát hiện năng lực của mẫu yêu cùng hắc vu hồn đích xác rất giống hoặc là nói mẫu yêu chính là một người từng tu luyện hắc vu hồn bởi vì nguyên nhân nào đó người đó mang một diện mạo khác hoặc nói là người kia tự mình sáng tạo ra diện mạo đó và khi hai đại lục chúng ta đánh nhau đồng thời đã mở ra một thông đạo của tiềm lực chúng ta với cái tiềm lực kia mới mang đến thế giới của chúng ta một trường tai nạn kinh khủng mặc dù chỉ là một cái suy đoán nhưng rất nhiều dấu hiệu cho thấy Suy đoán của ta có ít nhất 6 thành chính xác. Nếu là như thế, vậy mẫu yêu hay chính là một tồn tại thần cấp, Hắc Vu Hồn, Yêu Vu, ta Ác Chi thần giáng lâm." Diệp Âm Trúc Hoàng sợ nói, "Ý ngài là, nếu Tư Long luyện thành Hắc Vu Hồn, vậy cho dù vực sâu phong ấn không bị phá tan, chúng ta cũng phải thừa nhận hắn cũng gần như một mẫu yêu tồn tại ư?" "Đúng vậy, đúng là bởi vì như thế, ta mới phải ngăn cản Tư Long trở thành Hắc Vu Hồn. Chiếu theo tốc độ tu luyện của hắn bây giờ, cho dù Hắc Vu Hồn tu luyện rất khó khăn, trước khi hắn đến 500 tuổi, tất nhiên sẽ thành công." Sinh linh Đồ Thán chính là sinh linh đồ thán hai tử ngươi là hy vọng của ta ngoại trừ ngươi ta không tin bất cứ ai cùng ta học vong linh ma pháp đi cho dù ta khẩn cầu ngươi kể cả nếu ngươi không lo cho toàn đại lục chẳng lẽ ngươi không lo cho đông long bát tông cùng thân nhân bằng hữu của ngươi sao chính thống vong linh ma pháp không có nửa phần tà ác hoặc là ngoại trừ đối phó từ long ra ngươi thậm chí có thể không cần sử dụng nó ta sẽ truyền thụ vong linh ma pháp cho ngươi một lịch đại ám tháp chủ không hy vọng những phương pháp nghiên cứu chính thống tu luyện bị thất truyền một điều nữa cũng chỉ có như vậy thực lực ngươi mới có thể vượt qua tư long trước khi hắn trở thành hắc vu hồn diệp âm trúc trầm mặc lời nói của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn thật sự đả động hắn đúng vậy cho dù không vì long khi nỗ tư đại lục lo lắng có thể không vì đông long bát tông cùng thân nhân bằng hữu của mình lo lắng sao có lẽ vài chục năm vẫn còn rất xa nhưng trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì được rồi ta đáp ứng ngài diệp âm trúc có chút khó khăn gật đầu phỉ nhĩ kiệt khắc tốn mừng rỡ thật tốt quá bây giờ thời gian không còn sớm từ ngày mai bắt đầu mỗi đêm ta đều bắt đầu truyền thụ vong linh ma pháp cho ngươi ngươi khi nào thuận tiện thì có thể tu luyện cầm ma pháp một chút ta cần phải cân nhắc cẩn thận đến tục cùng phải làm thế nào để vong linh ma pháp cùng cầm ma pháp của ngươi kết hợp tốt với nhau hỗ trợ lẫn nhau giúp ngươi để thăng thực lực xa xa phía chân trời đã lộ ra một tia sáng nhàn nhạt, nhạt bầu trời hắc ám đã bất giác biến thành màu lam hắc ám sắp rời đi ánh bình minh đã đến đại địa một lần nữa tràn ngập bừng bừng sinh cơ phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói âm trúc còn hai việc ta muốn nói cho ngươi ngươi rời khỏi đồng bọn hẳn là đi tìm nữ hài tử kia bị bắt đến nơi nào kỳ thật ngươi không cần lo lắng ngươi sẽ dễ dàng tìm thấy nàng nàng sẽ an toàn không có vấn đề gì có một việc nữa nói về thân phận nữ hài tử kia và ngươi tại lần quyết chiến cuối cùng của thất quốc thất long chiến diệp âm trúc sững sờ ngay sau đó trong lòng mừng rỡ tiền bối à không sư phụ ngài biết hải dương ở đâu sao phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói ngoại trừ đông long bát tông các ngươi sao phi nhi kich còn có một cái quốc gia nào có thể có một đám vũ kỹ siêu quần cường giả đây con nha tình huống lúc ấy nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ra không đợi diệp âm trúc mở miệng phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói luôn còn có nữ kịch quốc thất long bài vị chiến kia cùng con cuối cùng tiến hành quyết chiến thì nữ hài đó hình như đối với con rất có hào cảm con nên lưu tâm một chút với thân phận của nàng tương lai sẽ là địch nhân của con đừng tưởng rằng nàng chỉ là đơn giản đến từ lam địch á tư kỳ thật thân phận chính thức của nàng là nói đến đây phỉ nhĩ kịch khắc tốn cố ý dừng lại một chút diệp âm trúc nhị không được hỏi dồn là cái gì âm thanh của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn trở nên vài phần âm trầm 280 năm trước, ta thu tư long làm đệ tử, không nghĩ tới. Tư long bây giờ cũng có đệ tử, không biết khi hắn đối mặt với chính đồ đệ của mình sẽ có một loại cảm giác như thế nào. Bất quả có thể dám chắc chính là hắn đối với đồ đệ tuyệt sẽ không giống ta lúc đầu toàn tâm toàn ý như vậy. Cái gì? Ngài nói Hác Phượng Hoàng chính là đồ đệ của ám tháp chủ tư long ư, diệp âm trúc trong lòng chấn động mạnh. Tin tức này thậm chí so với lúc hắn biết phỉ nhĩ kịch khắc tốn là sư phụ của tư long còn muốn làm hắn chấn động hơn. Hác Phượng Hoàng. Hác Phượng Hoàng cuối cùng sẽ là địch thủ lớn nhất trong tương lai, cái cảm giác mất mát trong nháy mắt này, giống như từ trên cao rơi xuống. Trong tâm của Diệp Âm Trúc sinh ra đà kích mãnh liệt, Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn nói, ta không có nhìn lầm. Trên người nữ hài tử kia có khí tức của Tư Long, nàng mặc dù tu luyện chính là Vũ Kĩ, nhưng đối với việc tu luyện Hác Vu Hồn mà nói, lại tiến vào thứ thần cấp trước. Vũ Kĩ cùng Ma Pháp cũng không có khác biệt quá lớn, nữ hài tử kia thiên phú chinh la vu ky nhung đoi tốt, nhất là khí tức Hác Ám phát ra từ nội tâm có thể nhìn thấy được nàng khi còn bé dĩ nhiên tiếp thụ quá nhiều thứ kích mãnh liệt đối với thế gian tất cả tràn ngập hận thù thiên phú rất lớn hơn nữa linh hồn lạc ấn của bản thân nàng âm ám rất thích hợp tu luyện công pháp của tư long lan địch á tư hắc phượng hoàng ư ám tháp ư ba điều này hợp lại không khỏi khiến diệp âm trúc trong long kinh hoàng pháp lam thất tháp bề ngoài thì như vậy nhưng sau lưng cũng ẩn giấu những vấn đề thâm sâu khó giỏ hồi tưởng lại thực lực cường đại của hắc phượng hoàng nếu tại lần quyết chiến cuối cùng nàng cùng hai hác long liên hợp chính mình căn bản ngay cả một chút cơ hội cũng không có cho dù trước trận chiến nàng cũng từng có không ít hơn một cơ hội để giết mình, nếu không phải tại giới thần trận, mình thành công vượt qua từ kiếm đảm cầm tâm lên tử vi cầm tâm bình cảnh, chính thức tiến vào tử cấp, cũng chính là cảnh giới truyền thần, thậm chí ngay cả lực lượng đối kháng cùng nàng cũng không có. Lan địch á tư lực lượng thật sự quá cường đại, hơn nữa Phật La Vương quốc phản bội kia, lần này thất quốc thất long bảy vị quán quân đối với bọn họ mà nói có thể xem như chín phần năm chắc. Tại vận khí cùng thực lực đồng thời tác dụng, Mễ Lan mới tại lúc tối hậu thắng hiểm chính là hắc phượng hoàng giết hai đầu hắc long mới có được kết cục đó hắc phượng hoàng cô vẫn là gạt ta sao cô cuối cùng đúng là đệ tử của tư long tiền bối ngài dám chắc hắc phượng hoàng là đệ tử của tư long sao như nàng là công chúa lam địch á tư đế quốc nha tư long như thể nào có thể đến lam địch á tư thu đồ đệ đây phi nhĩ kiệt khắc tốn nói tư long là đệ tử của ta khi tức của hắn ta còn nhìn nhầm sao pháp lam thất tháp chủ cơ hồ không rời khỏi pháp lam nhưng có một loại tình huống ngoại lệ đó chính là lúc thu nhận đồ đệ chiếu theo tuổi tư long bây giờ tại lục địa tìm kiếm đồ đệ là rất bình thường cái gã quang minh tháp chủ áo bố lai ân kia gọi đồ đệ mã lệ na là quang minh thánh nữ trong quang minh tháp ta có thể dám chắc hắc phượng hoàng chính là hắc ám thánh nữ trong ám tháp diệp âm trúc trầm mặc hắn không biết phải phản bác như thế nào ở chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn kỳ thật cũng đã tin lời của phỉ nghĩ kiệt khắc tốn nhưng là hắc phượng hoàng để lại cho hắn cảm giác thật sự quá mãnh liệt ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng kia dung nhan tuyệt mỹ không giống với hồng trần cùng với khí tức thân thiết kia nếu nói trên thế giới này đây người mà diệp âm trúc không hy vọng trở thành địch nhân nhất là ai khi thất quốc thất long bài vị chiến chấm dứt đáp án này đã trở thành hắc phượng hoàng ta phải trở về long hồn giới muốn tìm nữ bằng hữu của con phải đi tìm tại đông long bát tông của con đi ban đêm nghỉ ngơi thì tìm một nơi an tĩnh không người ta không thể xuất hiện vào ban ngày cũng không hy vọng người khác biết được sự tồn tại của ta bây giờ con còn xa mới là đối thủ của tư long hơn nữa ta cũng vậy linh hồn phỉ nhĩ kiệt khắc tồn hóa thành một đạo hắc vụ một lần nữa bay vào trong long hồn giới tinh thần lạc ấn diệp âm trúc thoáng ba động hắn phát hiện chính mình đã khôi phục khả năng khống chế long hồn giới vốn ban đầu muốn làm rõ mọi thứ khi đàm luận với phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nhưng sau đó mọi việc lại trở nên lộn xộn hơn thân phận của hắc phượng hoàng hải dương ở đâu cùng với thực lực chân chính của pháp lam thất tháp và việc chính mình sắp học phong linh ma pháp mọi thứ rắc rối lộn xộn tràn ngập trong não hắn thật lâu không mất đi diệp âm trúc lẳng lặng thất thần ngồi tại chỗ cho đến khi mặt trời xa xa từ phương đông mọc lên cao thân thể trở nên ấm áp thì hắn mới từ trong mốc trệ tỉnh táo lại hai mắt hơi nheo lại Chống lại ánh dương quang trói mắt trong lòng thầm than một tiếng, khi hạ một quyết định về nơi kế tiếp phải đi. Mọi chuyện cùng một chỗ đều có mức độ ưu tiên, hắc phượng hoàng đi về đâu còn không rõ, bây giờ mình còn có nhiều chuyện muốn làm, căn bản không thể lo lắng chiếu cố đến chuyện của nàng. Nàng nếu là hắc ám thanh nữ, ngày kia gặp lại, cho dù không muốn, nàng cũng chính là địch nhân của mình. Quan trọng nhất hiện nay là xác định được hướng đi của Hải Dương, nếu nàng bị người của Đông Long bát tông mang đi, mặc dù không rõ tại sao họ làm như vậy, nhưng an toàn hẳn là không có vấn đề dù sao ông nội nàng là một trong tứ đại trưởng lão đông long bát tông mai hoa trưởng lão tây đa phu đã như vậy mình cần gì phải tìm kiếm vô ích nữa trước tiên phải về mỹ lan hướng tây đa phu nguyên soái hỏi thì tất cả sự việc sẽ sáng tỏ hết bởi vì từ cùng hoàng kim bỉ mông bại lộ mình đã không thể ở tại mỹ lan cho dù mỹ lan đại đế tây nhĩ duy áo biết mình cùng hoàng kim bỉ mông là bằng hữu nghĩ cũng sẽ không gây khó dễ cùng mình dù sao lần này mình đái lĩnh mỹ lan thu được quán quân thất quốc thất long bảy vị chiến trở về cầm thành thôi đó mới là nơi thuộc về mình Pháp Lam phòng bế. Long khi nỗ tư lục địa sắp đại loạn, chỉ hy vọng hai vị gia gia cùng cha mẹ không có việc gì, cha đã biết lãnh địa Cầm Thành, hy vọng bọn họ có thể tự tìm đến Cầm Thành. 300 tử thần chiến sĩ nhất định phải mang đi, đó là thế lực mà Tây Đa Phu nguyên soái vất vả bồi dưỡng. Kinh qua nhiều trận sống chết đã ma luyện họ trở thành những trợ thủ không thể thiếu. Còn có 11 Lam tinh linh nữ tử tu luyện tại Mễ Lan, các nàng vẫn tự mình đi theo, chính là đưa các nàng đến Cầm Thành thôi. Nếu không những cô gái tinh linh đơn thuần này rất khó sinh tồn trên đại lục. Được rồi, Còn có tô lạp, nếu có thể, cũng đưa hắn đến cầm thành. Nghĩ đến tô lạp, Diệp âm trúc trong lòng không chỉ có chút chấn động. Hác Phượng Hoàng nói qua, tô lạp chính là sư đệ nàng, nếu thật sự là như thế. Tô lạp kia chẳng phải cũng là đệ tử của ám tháp tháp chủ tư long sao. Trời ạ, không phải chứ, người phụ nữ cùng bằng hữu tốt nhất là mình lần đầu động tâm đều có liên quan đến ám tháp. Không, sẽ không, nếu tô lạp là đệ tử của ám tháp tháp chủ thì tại sao còn muốn đến Mễ Lan Ma Vũ học viện học tập đây? Dám chắc là Hắc Phượng Hoàng gạt ta, nàng cùng Tô Lạp trong đó nhất định là có quan hệ. Hắc Phượng Hoàng, ngươi lại gạt ta đúng không? Bởi vì Tô Lạp cùng Hắc Phượng Hoàng hai cái tên này. Diệp Âm Trúc vốn bình tĩnh trở lại, tâm lại rối loạn. Nhìn chân trời phía xa, vất vả lắm hắn mới dẹp bỏ mọi thứ ra khỏi tâm mình. Trước tiên cứ về Mễ Lan rồi nói sau, trở lại Mễ Lan là mình có thể thấy Tô Lạp, sau đó lại trở về Cầm Thành, sống ngày kiến lập thế lực của mình. Đại lục biến hóa khiến trong lòng Diệp Âm Trúc sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn bây giờ muốn làm nhất là nhanh chóng đem Cầm Thành kiến thiết như vậy đó sẽ trở thành một miền đất hứa an toàn để bảo vệ thân nhân cùng bằng hữu của mình diệp âm trúc cũng không có lòng tranh đấu hơn thua nhưng hắn rất rõ ràng tại long khi nổ tư đại lục một mình bản thân thì thực lực còn xa mới đủ chỉ có thành lập thế lực của mình đủ thực lực để đối kháng cùng đại lục mới có thể sinh tồn tốt long khi nổ tư đại lục với con người trên các quốc gia sắp phát sinh nội loạn mặc dù với con người có thể nói là tai nạn nhưng đồng thời cũng là cơ hội thừa dịp các quốc gia con người bị thương tổn lấy cầm thành làm căn cứ địa đúng là lúc để phát động chiến tranh bình định cực bắc hoàng nguyên Đối phương cũng không có lực lượng lớn địa binh viên, nhưng cẩn thận tính toán, bao gồm tử, thú nhân tộc viễn cổ tứ đại thần thú đều ở cùng một chỗ, trong đó cũng kể đến chiến tranh cự thú các lạp tay tư cùng sơn lĩnh cự nhân minh, hai người này đã là ma thú cấp 10 trưởng thành. Dựa theo phỉ nhĩ kịch khắc tốn đại sư vừa rồi xem ra là thực lực bạch cấp, kỳ thật chính là tương đương với con người thứ thần cấp tồn tại. Có thượng cổ tứ đại thần thú áp trận, còn có hơn trăm bỉ mông trợ trận, thực lực chinh phục cực bắc hoàng nguyên mặc dù không có khả năng, nhưng lực uy hiếp cũng là vô song nếu tử cung thiểm lôi cũng có khả năng đạt đến trình độ cấp 10. chỉ có lực lượng cường hãn của ma thú cấp 10 mới đủ kháng cự cùng thú nhân tam đại bộ lạc diệp âm trúc bây giờ còn nhớ rất kỹ lúc đầu bọn họ cùng chiến tranh cự thú cách lập tây tư đánh một trận thảm thiết ra sao cuối cùng dưới sự đe dọa của mình mới khuất phục ngay dần dần sáng phương xa kia từ từ tỏa ra ánh dạng đông buổi sớm mai hướng về phía mặt trời sắp mọc diệp âm trúc hít thật sâu một ngụm không khí tươi mát tu tư di thần giới quang mang chớp lóe thi thể của bích ngọc ma long bị thu vào trong đó lãng phí đồ vật tốt thế này thì thật đáng xấu hổ mặc dù long tộc vị tất là tồn tại tối cường đại nhất nhưng mỗi một bộ phận thân thể của long tộc đều là thiên tài địa bảo nhớ lại lúc ở mỹ lan bên cạnh đại chiến lam địch á tư cùng quân đoàn đánh chặn ba bàng diệp âm trúc nổi lên một trận đau xót lúc ấy chính là đã giết chết năm đầu cự long cấp chín nếu có thể lấy toàn bộ thi thể bọn chúng làm của riêng đưa đến tay của ải nhân đại sư không biết có thể chế tạo bao nhiêu vũ khí cường đại đây mặc dù như thế lần này tại thất quốc thất long toc vi tat la ton tai toi cuong đai nhat nhung moi mot bo phan than the cua long toc đeu la thien tai đia bao nho lai luc o me lan ben canh đai chien lam đich a tu cung quan đoan đanh tran ba bang diep am truc noi len mot tran đau xot luc ay chinh la đa giet chet nam đau cu long cap 9 neu co the lay toan bo thi the bon chiến thu hoạch vẫn là rất phong phú Không nói đến ba kiện thần khí trước kia, trong trận chiến thu được thi thể của bốn đầu cự long cấp 9 cùng bao nhiêu là đầu cự long cấp 8, quay về Cẩm Thành với cũng đủ khiến Ải Nhân Đại sư kinh ngạc một phen. Thân thể dễ dàng hoạt động, Diệp Âm Trúc tay phải vung lên, trúc đấu khí minh mông lướt qua. Trên mặt đất cành lá bị dọn sạch sẽ, lộ ra một mảnh đất trống, bản thân hắn đương nhiên không muốn đi bộ trở về, từ nơi này đi bộ về mỹ Lan Thành, nhanh nhất cũng phải mất 5 6 ngày mới được. Bạch quang chợt lóe, long hồn giới hóa thành lạc khắc khi thần kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nhìn kỹ Diệp Âm Trúc phát hiện Nguyên bổn là một thanh màu trắng chi kiếm thu hẹp thành nhiều tầng văn lộ màu đen, dường như như đã nhập vào trong từ lúc mới sinh ra, nhưng cũng không che giấu khí tức của bản thân nặc khắc hy thần kiếm, ngược lại còn kích thích tăng mạnh nguồn năng lượng khổng lồ trong độc giác của thần thánh cự long. Không cần hỏi, màu đen kia tự nhiên chính là nơi trú ngụ của linh hồn phỉ nhĩ kiệt khắc tốn. Hắn sở dĩ lựa chọn nặc khắc hy thần kiếm chính là dùng thần kiếm này có thể che giấu khí tức của hắn ở bên trong, sẽ không bị người ở bên ngoài phát hiện. Đối với phỉ nhĩ kiệt khắc tốn, Diệp Âm Trúc thành tâm ngưỡng mộ, đây là người đã tiếp cận gần nhất với thần cấp. Trên mặt nặc khắc khi kiếm xuất hiện một cái văn lộ màu tím mỹ diệu, tinh thần lực rót vào trong đó, cho dù mặt đất ở đây khắc họa ma pháp trận là bùn đất, thì trận pháp lạc ấn cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Dù sao mỗi một kiếm xẹt qua đều mang theo tinh thần lạc ấn minh mông cường đại của Diệp Âm Trúc, khắc họa truyền thống ma pháp trận này đối với Diệp Âm Trúc mà nói đã quá dễ dàng, đạt đến ma lực cường đại của Tử Vi Cầm Tâm, làm hắn rất nhanh hoàn thành kết cấu ma pháp trận. Thủy tinh cầu màu tím lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Âm Trúc, tử quang bao phủ vào trong, thân ảnh hắn nhất thời trở nên hư ảo. các bạn đăng nghe chuyen cam cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại sao? Nói cho ta biết tại sao. Âm thanh tràn ngập Hàn Ý mãnh liệt vang vọng trong căn phòng hắc ám và lạnh lẽo. Không khí tràn ngập âm lãnh cùng khí tức trầm ngưng. Thân ảnh cao lớn kia vì phẫn nộ cực độ mà kịch liệt run rẩy. Ngay trước mặt hắn không xa, một thân ảnh màu lam thon cao lặng lặng đứng đó. Mái tóc màu ám lam dài thẳng phấp phới sau lưng, nàng rất bình tĩnh. Bất luận ánh mắt, khí tức hay là nội tâm. Vào lúc này, nàng biểu hiện thật bình tĩnh, so với nam tử cao lớn trước mặt kia như sập núi do bão lụt, bộc phát nộ khí tạo thành thế đối lập rõ ràng. Ánh mắt nàng vẫn như trước lạnh lẽo và chết chóc, ánh lưu quang nhàn nhạt, nhạt lóe ra, nguyên là một ánh mắt cực kỳ động lòng người, lúc này lại mang đến cho người ta hàn ý dày đặc. Hắc Phượng Hoàng bình tĩnh trả lời, "Tại sao ư? Ta đã làm hết sức, địch nhân quá cường đại, ta thua." Nam tử cao lớn từ vị trí của mình đi xuống, cơ hội chỉ một bước là đến trước mặt Hắc Phượng Hoàng, chỉ có một mình người trở về. Toàn bộ đội ngũ 500 người, ta giao cho con đội ngũ 500 người dĩ nhiên cũng chỉ có một mình con quay lại. Con có biết hay không, chàng chiến đấu này đối với ta. Đối với cả Lam Địch Á Tư chúng ta trọng yếu cỡ nào. Tát Ma Gia đã chết, Ai Địch đã chết, Quỳnh Tư đã chết. Con để ta như thế nào một câu trả lời thích hợp cho phía Hác Long tộc đây. Con để ta như thế nào cho tất cả thần dân đế quốc một cái công đạo. Con thua ư, ha ha ha. Đường đường là Hác Ám Thánh Nữ, đệ tử duy nhất của Ám Tháp Tháp chủ Tư Long Đại Nhân như vậy mà thua con không thấy bản thân cho ta một cái đáp án rất buồn cười sao có lẽ ngay từ đâu con đã không muốn trợ giúp ta không muốn trợ giúp làm địch á tư thu được thắng lợi lần này hắc phượng hoàng như trước bình tĩnh nhìn kỹ nam nhân trước mắt đây là phụ thân của mình về mặt chính trị vĩnh viễn sẽ không xem xét thân phận mình trái tim nàng trở nên lạnh hơn tự nàng hoàn toàn đóng băng từng tại mỹ lan học viện trái tim bị phong tỏa từ từ tan chảy nàng biết có lẽ bản thân vĩnh viễn không thể thoát ly sự băng lãnh này đây là vận mệnh của chính mình sao thầy hắc phượng hoàng không nói Nam tử cao lớn càng phẫn nộ hơn. Ta biết con hận ta, Phượng Hoàng, nhưng con chớ quên, trên người con đang chảy là dòng máu của ta, cùng chung dòng máu với ta. Hắc Phượng Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Nam tử cao lớn. Đó là điều sỉ nhục lớn nhất của ta. Con, con lập lại lần nữa xem, đừng quên, ta là cha ruột con. Khí tức của Nam tử cao lớn đã trở nên cực kỳ trầm trọng, cặp mắt hắn tràn ngập hắc ám, hai mắt dường như như phun ra ngọn lửa từ cửu u minh ngục. Âm thanh Hắc Phượng Hoàng chợt lớn lên. Ta nói, đó là điều sỉ nhục lớn nhất của ta cha ư ha ha ha thật buồn cười ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý làm con gái của ngươi ư làm con gái của người đã gây cho ta đau khổ mẫu thân ta chết như thế nào nếu không phải ngươi nàng lúc đầu rời hoàng cung vốn có thể tìm một người bình thường lập gia đình sống hạnh phúc hết một đời chính là ngươi chính là ngươi vào cái đêm trước khi nàng rời khỏi hoàng cung đã nổi thú tính cướp đi cái tối chân quý nhất của người nước mắt không chịu khống chế từ khuôn mặt của hắc phượng hoàng chảy xuống bên trong âm thanh băng lãnh của nàng lại thêm vài phần run rẩy mẫu thân thật thiện lương bị ngươi cường bạo Khi mẫu thân rời hoàng cung không lâu, mẫu thân đã phát hiện có ta cùng đệ đệ, khi đó mẫu thân hoàn toàn có thể buông bỏ chúng ta. Nếu như vậy, có lẽ mẫu thân cũng có thể có được một cuộc sống mới, nhưng mẫu thân không có, mẫu thân thủy chung nghĩ ta cùng đệ đệ vô tội, mẫu thân dưới con mắt của vô số người mà hạ sinh chúng ta, nuốt hết mọi khổ đau nhọc nhằn nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, sinh hạ ta cùng đệ đệ. Mẫu thân thậm chí không có nghỉ ngơi lập tức đầu ngập trong công việc, dựa vào sức lực mỏng manh bé nhỏ của người nuôi dưỡng ta cùng đệ đệ lớn lên. Ngươi nói ngươi là cha của ta ư? Khi đó ngươi ở nơi nào? Ngươi nói cho ta biết, ngươi ở nơi nào? Hắc Phượng Hoàng vẫn nổ rít gào, sớm nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Lửa giận trong mắt nam tử cao lớn dần dần tàn đi. ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn có vài phần mờ mịt cùng vài phần ái náy, đáng tiếc đã không kéo dài quá lâu. Ta biết bản thân bất công với ba mẹ con con. Buổi tối hôm đó ta đã uống rượu. Một đế vương đang say căn bản không thể khống chế chính mình được. Ta không muốn nghe bất cứ lý do gì cả. Con nói cái này đối với ta mà nói là không có ý nghĩa gì. đệ đệ đã chết, chúng ta không có tiền mua thực phẩm, không có tiền cho chữa bệnh cho nó. Khi đó hắn còn rất nhỏ, ta bây giờ còn nhớ rất kỹ ánh mắt tuyệt vọng của Đệ Đệ lúc sắp chết. Hắn lưu luyến với thế giới này như thế nào, nhưng hắn vẫn chết, vĩnh viễn rời xa ta cùng Mẫu thân. Mẫu thân thậm chí để cung tế Đệ Đệ chỉ vì mấy trái trái thủy quả mà cùng bọn bất lương đánh nhau trước mộ của nó. Ngay cả ngón tay bị bọn bất lương cắt đứt cũng không buông tha, viên thủy quả kia giá một ngàn tệ, là như vậy đó. Mẫu thân bị ám thương, ngươi biết không, cho dù lúc sắp chết, Mẫu thân cũng chưa nói một câu chửi rủa nào, Mẫu thân chính là người thiện lương nhất trên thế giới này. Nam tử cao lớn trầm mặc Hắn đột nhiên phát hiện, đã không biết bao nhiêu năm chính mình không có khóc, khóe mắt cũng đã trở nên ướt át. Đối mặt với con gái của mình, hắn thậm chí không nói nên lời phản bác gì. Hắn biết, chính mình vĩnh viễn không có khả năng hồi phục tổn thương trong lòng của con gái. Hắc Phượng Hoàng dùng sức gạt nước mắt, nếu mẫu thân bị người giết, ta ít nhất sẽ biết cửu nhân là ai, có thể vì người báo thù mà cố gắng. Nhưng hại mẫu thân cùng đệ đệ dĩ nhiên là phụ thân, cho dù ta muốn báo thù cũng không có mục tiêu báo thù. Tát Ma gia đã chết, không sai, thẳng thắn nói cho ngươi biết, hắn là ta giết. Sớm khi ta tiến vào hoàng cung, ta đã muốn giết hắn. Hắn được ấn định là ca ca của ta sao? Một tên cầm thú với ý đồ cưỡng gian chính muội muội của hắn là ta để sư phụ lúc ấy thiến hắn, tước đoạt quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế lam địch á tư của hắn. Lần này tại thất quốc thất long bày vị chiến cũng là ta tại thời khắc cuối cùng giết hắn. Ta giết con của ngươi, ngươi có đúng cũng muốn giết ta báo thù hay không? Ngươi động thủ đi, ta vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Tính mạng chấm dứt ở trong tay ngươi có lẽ đối với ngươi là sự cười nhạo lớn nhất. ha ha ha. ha, ha, ha. Hắc Phượng Hoàng nở nụ cười, cười to gần như điên cuồng. Ánh mắt nam tử cao lớn trước mặt nàng đã trở nên có chút ngốc trệ. Hắn quả thực không dám tin tất cả đều là sự thật. Tát ma ra cũng là chết ở trong tay Hắc Phượng Hoàng. Muội muội giết Kaka, Kaka từng ý đồ cưỡng bức muội muội. Trong đầu nam tử cao lớn trống rỗng, ý thức lùi lại vài bước, trong nhất thời một câu nói cũng không nói nên lời. Như thế nào, động thủ không được sao? Sợ sư phụ hướng ngươi thậm chỉ là hướng cả Lam địch Á Tư trả thù ư? Ngươi cũng có lúc e ngại ư? Thật sự là buồn cười nha. Nếu ngươi không động thủ chúng ta tiếp tục ước định lúc đầu ta đáp ứng ngươi ba điều kiện ngươi nghĩ rằng ta không muốn thu được thất quốc thất long bài vị thắng lợi sao nếu nói như vậy ta có thể không cần làm điều thứ ba nữa nhưng ta không thể chiến thắng đối thủ cuối cùng của mỹ lan đế quốc đây là lời giải thích duy nhất ta dành cho ngươi bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết chuyện thứ ba là gì làm xong việc cuối cùng này ta và ngươi không còn bất cứ quan hệ nào nữa nam tử cao lớn xoay người từng bước hướng đến vị trí của mình mà đi động tác hắn nhìn qua có chút tập tĩnh chỉ mới trước đó thôi hắn dường như đã giả đi rất nhiều Có chút khó khăn quay lại ngồi xuống trên thượng tọa của mình, khi ánh mắt hắn một lần nữa nhìn kỹ Hác Phượng Hoàng, đã không còn một điểm phẫn nộ. Điều duy nhất còn lại chỉ là nỗi bi thương đau khổ. Phượng Hoàng, là công chúa làm địch Á Tư, là con của ta, thật sự chỉ khiến cho con cảm thấy thống khổ sao. Hác Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nói gì? Được rồi, đã như vậy. Ta sẽ để con sớm được giải thoát, ta sẽ sắp đặt cho con một hôn sự. Một năm sau, con chỉ cần hoàn thành hôn sự này thì con đã đáp ứng được yêu cầu của ta. Trong năm này, con là người tự do có thể tùy ý hoàn thành công việc của mình. Một năm sau con quay trở lại Lam Địch Á Tư hoàn thành cho ta lần an bài hôn nhân chính trị này. Ngươi có đúng là đã quên những gì đã xảy ra chứ? Hàn Ý trong mắt Hắc Phượng Hoàng chợt đại thịnh. Hai từ kết hôn này thật sự là nỗi đau ở sâu trong tâm nàng. Bởi vì nàng biết cả đời đã không thể có được hạnh phúc trong tình yêu nam nữ. Ta là đệ tử Ám Tháp Chủ, cũng là người thừa kế Ám Tháp Chủ, là đệ tử duy nhất của sư phụ. Ngươi nghĩ ta có thể kết hôn sao? Nam tử cao lớn thở dài một tiếng. Ta đương nhiên biết đây chỉ là hình thức để các quốc gia thù địch nhìn vào mà thôi ta tuyển định đối tượng kết hôn cho con sẽ là cường giả xuất sắc nhất trong nước và minh quốc tới trước khi con quay lại ta nhận được ma pháp truyền tin từ minh quốc bọn họ đều hy vọng có thể cùng lan địch á tư chúng ta kết thành thân gia lần này tin tức dung mạo mỹ lệ của con đã truyền khắp đại lục hoặc cũng có thể bởi vì con tương lai kế thừa vị trí ám tháp tháp chủ để tránh phiền toái ta sẽ cử hành một hồi luận võ chiêu thân để dẹp bỏ ý niệm trong đầu của các vương tử minh quốc khi tỷ thi chấm dứt con có thể trở về pháp lam Sau này con như thế nào, hoàn toàn do ý nguyện của con." Hắc Phượng Hoàng sừng sốt một chút, "Luận võ Chiêu thân ư, ngươi không phải thừa dịp Pháp Lam Phong Bế thời cơ này khai chiến cùng Mễ Lan sao? Lúc này ngươi còn muốn tổ chức luận võ Chiêu thân nữa ư?" Nam tử cao lớn thản nhiên nói, "Có một năm thời gian chuẩn bị vậy là đủ rồi, sớm sẽ bắt đầu chiến đấu cùng Mễ Lan. Vì ngày này, ta đã chuẩn bị 20 năm, chàng chiến tranh này cùng luận võ Chiêu thân của con sẽ không có xung đột. Con bây giờ có thể đi, một năm sau ta đợi con trở về hoàn thành lời hứa cuối cùng." Hắc Phượng Hoàng không nói gì, Ánh mắt nàng một lần nữa khôi phục sự trầm tịch. Một năm, mình có gần một năm thời gian, nàng đột nhiên phát hiện trái tim của mình nóng lên. Trước khi hoàn thành ba sự kiện này với người cha này mình không cần trở về Pháp Lam. Trong một năm tự do sắp đến, chẳng phải là ta có thể cùng hắn ở một chỗ sao. Cho dù biết rõ hình ảnh của hắn càng ngày càng thâm nhập trái tim mình tựa như độc dược, đây chính là độc dược tình yêu, nhưng lúc này trong lòng Hác Phượng Hoàng lại sinh ra một khát vọng vô cùng. Một năm, còn có đúng một năm mà thôi, có lẽ đây là lần cuối cùng hắc phượng hoàng quay người bước đi nàng lẳng lặng hòa nhập vào trong hắc ám nàng dường như sinh ra để thuộc về nó nam tử cao lớn nhìn nàng rời đi ánh mắt có chút ngây dại con gái à con gái thân ái của ta trong cuộc đời này của con chẳng lẽ không từng có một ngày vui sướng sao ta là một kẻ làm cha vô trách nhiệm nhưng con yên tâm đi ta đã chuẩn bị tốt hoán hồi linh hồn của con ta sẽ không cho linh hồn của con thủy chung bị cái ám tháp ma quỷ kia khống chế ta nhất định sẽ lợi dụng cơ hội cuối cùng này hoán hồi linh hồn con gả con cho một cường giả chân chính Cho con nửa đời còn lại được hạnh phúc vui vẻ. Tô Lạp, Tô Lạp Thông qua truyền tống trận, trong lúc Diệp Âm Trúc vừa trực tiếp di chuyển đến ký túc xá của mình ở Mỹ Lan Học Viện, vừa nghĩ về mối quan hệ giữa Tô Lạp và Ám Tháp, trước nhất là kêu tên người bạn tốt. Bên trong túc xá trống rỗng, cũng không có thấy được thân ảnh của người bà tốt. Diệp Âm Trúc rất nhanh tìm kiếm trong túc xá một cua nguoi ban cũng không có tìm được Tô Lạp. Tô Lạp đi đâu rồi? diệp âm trúc trong lòng nghi hoặc mang theo vài phần lo lắng bởi vì hắn phát hiện bên trong túc xá bất luận là đồ đạc hay nền đất đều rơi xuống một tầng bạc bạc phủ đầy cho bụi nhìn qua như là một quãng thời gian dài không ai ở cả mà tính cách tô lạp thích sạch sẽ tuyệt không thể xuất hiện loại tình huống này mới đúng hơi suy nghĩ một chút diệp âm trúc không có tiếp tục dừng lại hắn lần này trở về chính là muốn mau chóng rời khỏi trầm tư một lát đã có chú ý từ trong tu di thần giới lấy ra mặt nạ lúc đầu tử cho hắn đeo lên mặt thay giáo phục trong học viện nhẹ nhàng đi ra từ sau cửa sổ túc xá cho dù hắn đã đoán được tô lạp hẳn cũng đã rời đi một đoạn thời gian nhưng vẫn ôm một tia hy vọng đi đến hệ thích khách hỏi khiến hắn giật mình chính là đệ tử hệ thích khách nói cho hắn gần nửa tháng trước cũng chính là lúc hắn vừa mới lên đường tham gia thất quốc thất long bài vị chiến tô lạp đã xác nhận xin thôi học rời khỏi học viện vì chuyện này khiến cho hệ thích khách chấn động không nhỏ địa vị tô lạp tại hệ thích khách tương đương với hắn tại hệ thần âm đều là nhân tài hiếm có tô lạp đã thôi học ư nhưng hắn tại sao không nói qua cho mình biết hắn có thể đi đâu đây diệp âm trúc đột nhiên phát hiện Chính mình kỳ thật đối với Tô Lạp cũng không hiểu rõ, ít nhất là không có nghe Tô Lạp nói qua gia đình ở tại nơi nào. Trong lúc đó liên tưởng đến quan hệ Tô Lạp cùng Hắc Phượng Hoàng, trong tâm hắn nhất thời trầm xuống, nếu Tô Lạp đi tới Pháp Lam, đến ám tháp kia, chính mình như thế nào có thể gặp lại hắn đây? Hắn thậm chí ngay cả một phong thư cũng không có lưu lại. Tô Lạp à Tô Lạp, chẳng lẽ cậu không nhìn nhận người huynh đệ này sao? Trong lòng mất mát mãnh liệt khiến Diệp Âm Trúc thất thần một trận, nhưng mặc kệ là nói như thế nào, sự tình vẫn còn khả thi. Nina cùng Phất Cách xâm viện trưởng hắn đều không muốn gặp Mặc dù Hương Loan bọn họ còn không có trở về, nhưng ai biết bên kia tin tức đã truyền tới hay không đây. Vì tránh cho phiền toái không cần thiết, cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi trong lòng đối với Nina lão lão cũng phất cách sầm lão sư, đệ tử trong Mễ Lan học viện Đông đảo, mặc dù Diệp Âm Trúc mặt mũi có chút xa lạ, nhưng mặc giáo phục hắn cũng không khiến cho bất cứ kẻ nào hoài nghi. Cẩn thận tự ngẫm một chút, hắn vẫn quyết định trước tiên diện kiến Tây Đa Phu nguyên soái. Hải Dương ở nơi nào không biết rõ hắn căn bản không cách nào an tâm. Khi Diệp Âm Trúc từ học viện đi tới Mễ Lan thành thì hắn kinh ngạc phát hiện Cả Mễ Lan Thành đang tràn ngập trong bầu không khí vui mừng, nhà nhà giăng đèn kết hoa, cả toàn thành đều tràn ngập hào khí vui sướng, trên ngã tư đường tùy ý có thể thấy được đám người trẻ chén say sưa. Tất cả nhà hàng đều chật cứng, tùy ý có thể thấy được đầy người tụ khí nhưng vẻ mặt mọi người đều hưng phấn. Mễ Lan chúng ta là đệ nhất, Vĩnh Viễn là đệ nhất, Mễ Lan vô địch, Mễ Lan vô địch. Một hắn tử say từ bên người Diệp Âm Trúc bước qua, hưng phấn hô cao khẩu hào. Diệp Âm Trúc đột nhiên hiểu được, nhất định là tin tức thất quốc thất long bài vị chiến đại thắng truyền về Mễ Lan mỹ lan đế quốc bảo vệ vị trí đệ nhất đế quốc đại lục khó trách mỹ lan thành tổ chức lễ hội hưng phấn như thế đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi thầm giật mình khó trách mỹ lan đế quốc cùng lan địch á tư đế quốc đối với chàng bài vị chiến này coi trọng như thế đối với một quốc gia mà nói danh hiệu đệ nhất mặc dù chỉ là cái hư danh nhưng có thể ngưng tụ lực lượng nhân dân cả nước tăng cường mạnh mẽ chiến tranh có lẽ sẽ bắt đầu khi nhận được cái xương hào đệ nhất đại lục này không thể nghi ngờ là cấp cho mỹ lan sĩ khí dâng cao và thậm chí có thể nói cả mỹ lan đế quốc kết tinh vào từng trái tim mỗi người cho dù lam địch á tư mưu đồ đã lâu nhưng mễ lan cũng không phải dễ chọc vào bất quá nhìn từ góc độ diệp âm trúc hắn cũng không lạc quan về tương lai mễ lan mặc dù có được chức quán quân của thất quốc thất long bài vị chiến khiến cho mễ lan đế quốc tựa hồ tiến vào một thời kỳ huy hoàng nhưng trên thực tế lúc này cục diện mễ lan đế quốc đã gặp phải bốn bể thụ địch bắc có cực bắc hoang nguyên đại quân thú nhân đông có phật la vương quốc phản bội nam là sự chú ý của lam địch á tư đế quốc chỉ có phía tây a tư khoa lợi a tư khoa lợi vương quốc này còn có thể xem như là minh hữu nhưng vốn ba minh hữu biến thành hai pháp lam âm thầm đè úp một bên đều đã khiến cục diện mỹ lan bị vây cực kỳ bất lợi chiến tranh một khi triển khai không thể nghi ngờ là lam địch á tư chiếm được một chút ưu thế trong đám người đắm chìm trong sung sướng diệp âm trúc rốt cục đi tới phủ nguyên soái của tây đa phu phủ nguyên soái trước cửa có vẻ rất thanh lãnh luôn luôn tiết kiệm tây đa phu phủ nguyên soái thậm chí chỉ có hai gã thủ vệ cửa mà thôi diệp âm trúc đi tới trước phủ nguyên soái thì ở trong một góc không người tự mình lấy mặt nạ xuống mặt nạ là bí mật của hắn mặc dù đối tây đa phu nguyên soái cũng đủ tín nhiệm nhưng hắn vẫn hy vọng có thể lưu một chút hậu thủ diệp âm trúc mỉm cười hướng hai gã thủ vệ canh giữ đại môn nói xin thông truyền dùng diệp âm trúc cầu kiến tây đa phu nguyên soái âm thanh thủ vệ có chút lãnh ngạnh trực tiếp từ chối diệp âm trúc nguyên soái không ở đây diệp âm trúc sửng sốt một chút tây đa phu ra ra không ở đây sao đã đến hoàng cung ư là đệ nhất cao thủ mỹ lan đế quốc tây đa phu nguyên soái thường xuyên bị gọi vào trong cùng chờ chờ một chút tên thủ vệ kia đột nhiên nói lắp Mở to hai mắt nhìn Diệp Âm Trúc, "Ngươi, ngươi vừa rồi nói ngươi tên là gì?" Diệp Âm Trúc nhíu mày nói, "Ta gọi là Diệp Âm Trúc, có chuyện gì sao?" Hai gã thủ vệ liếc nhau, đồng thời nhìn thấy nỗi hoảng sợ trong mắt đối phương, trong đó một người hỏi dò, "Ngài, ngài chính là vị đại lĩnh 500 dũng sĩ Mễ Lan chúng ta, là đại anh hùng Diệp Âm Trúc hầu tước đại nhân tại thất quốc thất long bài vị chiến, tận lực bảo vệ vị trí thứ nhất đại lục của quốc gia chúng ta ư?" "Hầu tước ư? Ta lúc nào thành hầu tước vậy?" Diệp Âm Trúc có chút buồn cười nhìn hai tên gia hỏa này khi tin tức từ bên kia pháp lam trở về bệ hạ trước tiên ban cho ngài hầu tước vị nha chẳng lẽ ngài còn không biết sao thủ vệ trong mắt kinh hãi từ từ biến thành cuồng nhiệt kỳ thật không chỉ có bọn hắn sợ rằng bây giờ mễ lan đế quốc cao thấp tất cả chiến sĩ trẻ tuổi đều xem diệp âm trúc là thần tượng trong lòng là cái đích để hướng tới thư tín hồi báo từ tiền tuyến đến tây nhĩ duy háo đại đế đã xác nhận tầm quan trọng diệp âm trúc trong cuộc chiến là cực kỳ to lớn nhất là việc phật la vương quốc phản bội nghe kể lại rằng mễ lan chiến sĩ bị vây trong thời khắc tối nguy cấp thì diệp âm trúc như thế nào để ngăn cơn sóng giữ? tây nhĩ duy áo đại đế đem phong tín này công khai tuyên truyền khắp toàn quốc nhất là tại mỹ lan thành mà tây nhĩ duy áo đại đế nghĩ chiến tranh sắp bắt đầu mỹ lan cần có một anh hùng nhất là một hình tượng anh hùng trẻ tuổi như diệp âm trúc diệp âm trúc cũng không để ý hai gã hộ vệ nói chỉ nghĩ rằng ánh mắt bọn họ nhìn mình có chút không được tự nhiên vội hỏi tây đa phu nguyên soái thật sự không ở đây sao hai gã thủ vệ không hẹn mà cùng gật đầu nguyên soái đại nhân hai ngày trước đã rời mỹ lan thành do bệ hạ phái đi thống suất quân đội nghe nói đã đi nam biên cụ thể ở nơi nào tiểu nhân vật như chúng tôi không có khả năng được biết nghe thủ vệ nói xong trong lòng diệp âm trúc hoảng hốt phản ứng của mỹ lan đế quốc tuyệt đối không chậm pháp lam phòng bế Lan địch á tư tùy thời có thể hành động khiến mỹ lan trên dưới nguy cơ trùng trùng vào lúc đó quốc nội của mỹ lan đế quốc mã nhĩ đến y nguyên soái chủ yếu phòng ngự tại phương bắc mà phương nam mặc dù quân đoàn không ít nhưng không có một thống suất cường đại chân chính Tê đa phu nguyên soái không thể nghi ngờ là người tốt nhất khó trách người không ở đây Tê Đa Phu nguyên soái vắng mặt, mình phải làm sao để biết được Hải Dương ở đâu đây? Cho dù biết Hải Dương bị người của Đông Long Bát Tông bắt đi, nhưng trong lòng Diệp Âm Trúc vẫn có chút bất an. Đã như vậy, táo tử. Diệp Âm Trúc hướng thủ vệ thuận miệng nói một câu, thân hình như lôi lệ phong hành trong nháy mắt đã biến mất tại cuối ngã tư đường. Tê Đa Phu nguyên soái vắng mặt, cho dù phải đi tìm Hải Dương thì trước hết cũng xử lý xong việc của mình đã, Diệp Âm Trúc quyết định lập tức chạy về Mễ Lan học viện, mang theo 11 vị lam tinh linh thiếu nữ cùng bọn Mã Lương, thường hạo trở về cầm thành thủ vệ bên trái nhìn diệp âm trúc phương hướng biến mất mà than thở quá nhanh không hổ là cường giả chân chính không tốt quản gia đại nhân hình như nói qua nếu diệp âm trúc hầu tước đại nhân đến phải thông chi cho ngài trước chúng ta mải lo ngắm nhìn thần tượng đã quên mất điều này tệ thật làm sao bây giờ còn làm sao bây giờ nữa đuổi theo mau đuổi theo ư tốc độ hầu tước đại nhân chúng ta có khả năng đuổi theo sao quên đi nhanh chóng và hồi báo quản gia đi có trách phạt gì thì chúng ta cũng chỉ có thể đón nhận thôi diệp âm trúc thật sự đi hơi vội một chút thậm chí không có xem phủ nguyên soái hắn đã quên cái này cho dù tây đa phu nguyên soái vắng mặt nếu hải dương bị người của hắn phái đến mang đi như thế nào mà không lưu lại khẩu tín giải thích cho hắn đây diệp âm trúc vừa ra khỏi mễ lan thành đột nhiên cảm giác được một trận rung động mãnh liệt ở sâu trong linh hồn sau một khác thân thể hắn đã bị một tập hợp vầng sáng màu trắng sữa bao quanh thân ảnh trở nên hư ảo khoảnh khắc biến mất trong không khí quang mang tái hiện diệp âm trúc phát hiện mình đi tới một nơi quen thuộc mà trước mặt hắn cũng đều là những người quen thuộc âm trúc để không sao chứ an nhã ân cần nhìn diệp âm trúc bên cạnh nàng phân biệt là tử ải nhân tộc tộc trưởng lỗ đặc tư cùng với địa tinh bộ lạc đại trưởng lão của lỗ tứ đại chủng tộc thiết lập nên cầm thành diệp âm trúc vốn tưởng tử có chuyện gì mới gọi hắn về đây thấy tất cả mọi người hắn cũng thở phào nhẹ nhõm cảm thụ sự quan tâm của tứ tộc lãnh đạo giả trong lòng cảm thấy ấm áp mọi người yên tâm ta không có việc gì nguy cơ đã giải trừ ngày đó mặc dù gọi bọn tử đến một thời gian rồi biến mất nhưng viện quân chúng ta cũng rất nhanh đến cuối cùng đánh lui địch nhân tập kích trước mắt tử trầm giọng nói âm trúc thông qua liên lạc linh hồn ta đã biết cậu không có chuyện gì nhưng là cầm thành bây giờ lại có chuyện bất luận cậu bây giờ ở nơi nào đều phải nhanh trở về một chút vì vấn đề này chỉ có cậu mới có thể xử lý diệp âm trúc trong lòng căng thẳng cầm thành xảy ra chuyện gì cầm thành có thể nói là chỗ dựa của hắn bây giờ diệp âm trúc sợ nhất chính là cầm thành xuất hiện vấn đề gì tử nhìn diệp âm trúc một cái thật sâu nói thân nhân của cậu đã tới hai vị gia gia cùng cha mẹ cậu đều đã tới diệp âm trúc đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó cực kỳ mừng rỡ ra ra bọn họ đều tới sao việc này thật sự quá tốt bây giờ bọn họ ở nơi nào an nhã cùng tử liếc nhau nói bọn họ bây giờ ở ngoài cầm thanh chưa có vào thành chúng ta trước tiên mời anh rể gọi đệ trở về chính là muốn hỏi đệ quyết định như thế nào chúng ta giải quyết như thế nào đầu mi diệp âm trúc nhăn lại việc này cần phải xử lý thế nào sao thân nhân của ta tới mời bọn họ tiến vào cầm thành đi tử đến trước mặt diệp âm trúc nói âm trúc cậu trước tiên đừng có gấp nghe chúng ta nói xong đã Nếu chỉ là thân nhân của cậu tới, chúng ta đương nhiên đã sớm để cho bọn họ vào thành. Lúc đầu khi ta và cậu cùng nhau sống tại Bích Không Hải đã sớm biết bọn họ. Nhưng vấn đề lúc này chính là không chỉ bọn họ đến, còn có một vạn người theo cùng bọn họ. Thậm chí số lượng có thể cùng lực lượng chiến đấu của chính cầm thành chúng ta giống nhau là hơn một vạn người. Đồng thời tụ tập ở ngoài cầm thành, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta mặc dù thấy được hai vị gia gia trong đội ngũ, nhưng bây giờ rất rõ ràng là bọn họ không phải chủ sự. Hơn nữa những người này đưa ra kỳ hiệu của Đông Long Bát Tông Hẳn là xuất xứ từ Đông Long bát tông các cậu, chỉ là tư ngữ khí bọn họ mà xem, tựa hồ xem cầm thành trở thành chỗ của bọn họ vậy. Bởi vì chúng ta tạm thời không để cho bọn họ vào thành, bọn họ thậm chí có ý mãnh mẽ tiến công, may là hai vị gia gia của cậu áp chế, mới tạm thời không có tạo thành xung đột. Của Đông Long đế quốc ư, lại còn một vạn người ư, Diệp Âm chúc vui sướng vì biết được thân nhân đã tới lập tức yên lặng rất nhiều. Hơn một vạn người đến cùng với gia gia, cũng là kỳ hiệu rõ ràng, đây là nhân tài của Đông Long bát tông, nhưng bọn họ như thế nào lại dùng khẩu hào Đông Long đế quốc này đây? chẳng lẽ bọn họ không sợ địch ý từ quốc gia của hắn thậm chí là có hành động quân sự sao nhưng mặc kệ nói gì thì những người này dù sao cũng là tộc nhân của mình không thể để bọn họ chờ đợi ngoài cửa vạn nhất mâu thuẫn tăng lên tự mình làm sao có thể giải thích với hai vị gia gia cùng cha mẹ đây nghĩ tới đây diệp âm trúc quyết định thật nhanh nói như vậy đi an nhã tỷ tỷ lỗ đặc tư tộc trưởng của lỗ trưởng lão còn có tử phiền mọi người cùng tộc nhân tạm thời trở lại lãnh địa trong núi của mọi người tử cậu biết hai vị gia gia mời cậu trước tiên tiếp bọn họ vào thành rồi nói đông long bát tông là tộc nhân của ta bọn họ nếu tới không thể để họ ngoài cửa ta bây giờ đi về mỹ lan học viện trước chờ ta xử lý mọi chuyện xong ta sẽ lập tức trở về hội hợp cùng mọi người chú ý sắp xếp mọi việc tử phiên cậu nói một tiếng cùng hai vị gia gia của ta nói âm trúc ngay lập tức sẽ trở về an nhã cùng lỗ đặc tư cổ lỗ trưởng lão đồng thời gật đầu cầm thành dù sao cũng là lãnh địa của diệp âm trúc theo lý mà nói bọn họ đều là một phần tử của cầm thành nhưng chủ nhân chính thức chính là diệp âm trúc Chỉ bất quá là quan hệ hợp tác song phương mà thôi, Diệp Âm Trúc đã nói như vậy, chính là mình phải tiếp tộc nhân của hắn vào thành, bọn họ thật sự không có lý do ngăn cản. Nhưng kể cả tử và tứ tộc đều vì Đông Long Bát Tông đến mà có chút bất an. Dù sao Đông Long Bát Tông nhân số so sánh cùng cầm thành hơn nhiều lắm. Hơn nữa, hơn một vạn người này ở ngoài thành, không một ai không phải là cường giả. Thông qua việc quan sát bọn họ, phát hiện đạt đến tiep tuc nhan tử cấp cao thủ đến gần 20 người. Cái này chính là thực lực có thể so sánh cùng một cái quốc gia ở đại lục sau khi giải thích xong diệp âm trúc lập tức chấm dứt triệu hồi của tử với hắn rời khỏi cầm thành trong nội phủ cầm thành lĩnh chủ lúc này chỉ còn lại có bốn người an nhã của lỗ trưởng lão trầm giọng nói an nhã tiểu thư cuộc sống chúng ta tại cầm thành tại bố lân nạp sơn mạch rất hạnh phúc địa tinh nhất tộc chúng ta vẫn vì cầm thành kiến thiết mà chính mình nỗ lực cố gắng ngài xem đông long bát tông này đến có thể phá hư cuộc sống của ta hay không trước đó ngài nói qua diệp lĩnh chủ chỉ là một phần tử của đông long bát tông đã như vậy hắn bảo vệ vị trí của mình ở cầm thành cùng với hứa hẹn lúc đầu với chúng ta ra sao chúng ta là bằng hữu của cầm thành là đồng bọn của cầm thành nhưng chúng ta tuyệt sẽ không thỏa hiệp với một cái thế lực khác trở thành công cụ của người khác ta nghĩ an nhã tiểu thư hẳn là hiểu được ý tứ của ta lỗ đặc tư một bên gật đầu ta có ý tứ giống với cổ lỗ trường lão quả như nói khi đông long bát tông đến diệp âm trúc không cách nào tái thông trị cầm thành bất luận là chúng ta hay là địa tinh bộ lạc sợ nhất chính là mất đi tự do ta nghĩ điểm này tinh linh tộc của an nhã tiểu thư cũng giống nhau an nhã thật sự có chút đau đầu nàng đương nhiên biết địa tinh bộ lạc cùng ải nhân tộc lo lắng rất có lý vốn tại cầm thành diệp âm trúc không nghi ngờ gì là người thống trị cao nhất là lĩnh chủ ở đây nhưng thông qua giới thiệu của tử bọn họ đều biết tại đông long bát tông thì diệp âm trúc cũng không là cái gì hắn chỉ là một gã đệ tử do hai tông môn liên hợp bồi dưỡng nên mà thôi bây giờ người của đông long bát tông đến hơn nữa rất có thể là tất cả những nhân vật trọng yếu của đông long bát tông đều tới trong đó kể cả trưởng bối của hắn sau này ai tới tác chủ ở chỗ này còn rất khó nói Bất luận địa tinh bộ lạc hay là ải nhân tộc đều là một phương thế lực hy vọng nhất thành. Bọn họ đương nhiên không hy vọng chính mình cùng tộc nhân trở thành công cụ của người khác. Tử đột nhiên nói, hai vị không cần lo lắng, bất luận dùng phương pháp gì, ta có thể thay mặt âm trúc cam đoan với các người. Cầm thành là của hắn, vĩnh viễn là của hắn, tất cả đều chỉ có âm trúc mới có thể định đoạt. Đồng thời cầm thành cũng là của mọi người chúng ta. Hai vị vẫn có thể thống lĩnh tộc nhân các người sống một cuộc sống vui vẻ như trước nếu có một ngày âm trúc không thể làm được nữa, ta sẽ quyết định thống lĩnh bỉ mông tộc chúng ta cùng tinh linh tộc hộ tống hai vị cùng tộc nhân của mình rời khỏi cẩm thành, can đoan các ngươi sẽ không bị một chút thương tổn. kiến thiết cẩm thành vừa có chút kết quả, làm một phần tử của cẩm thành, việc đầu tiên chúng ta nên làm bây giờ chính là tập trung một chỗ. chúng ta một người không thể tách khỏi chỉnh thể. nếu lúc này ai đó dao động, chúng ta làm sao còn có thể kiến thiết cẩm thành thành một nơi lý tưởng đây? lỗ đặc tư tương đối bộc trực, nghe xong tử nói sắc mặt hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều. có tử đế đại nhân bảo chứng ải nhân tộc chúng ta tự nhiên sẽ không lo lắng gì bây giờ tộc nhân của ta đang rất bận vừa rồi âm trúc cũng đã nói qua bây giờ ta trở về chuyện đông long bát tông tiến vào cầm thành kết quả các ngươi cho ta biết sau ải nhân tộc nếu đến nơi này tự nhiên chính là một phần tử của cầm thành tử đế đại nhân ngài yên tâm ải nhân tộc chúng ta tuyệt sẽ không có chuyện bỏ đá xuống giếng khiến cho mọi việc trở nên phức tạp cố lỗ trưởng lão nói chúng ta cũng như thế ta tạm thời trở về địa tinh bộ lạc việc kiên thiến chúng ta cùng cộng đồng ải nhân tộc dám chắc vẫn có thể tiếp tục có tin tức xin tử đế đại nhân cùng an nhã tiểu thư cho chúng ta biết lỗ đặc tư cười hắc hắc nói cổ lỗ trưởng lão chúng ta đi trước đi ngài có khảng khái cho ta một vò rượu ngon nữa hay không vậy cổ lỗ trưởng lão tức giận nói tên tử quỳ này kỹ thuật dành của ải nhân tộc thì ngươi học không được bao nhiêu bản lãnh uống rượu thì lại tăng gấp đôi ngươi uống như thế rượu ngon của địa tinh bộ lạc chúng ta đều sẽ bị ngươi uống hết mất thôi lỗ đặc tư cùng cổ lỗ rời đi trong mắt an nhã toát ra nỗi lo lắng anh rể huynh thật sự cho rằng khi đông long bát tông đến cầm thanh có thể là của diệp âm trúc sao dù sao đây cũng là thân nhân cùng tộc nhân của hắn tử gật đầu nói an nhã cô yên tâm đi mặc dù tâm địa âm trúc thiện lương nhưng trải qua nhiều sự việc như vậy hắn đã phát sinh biến hóa nhìn bên ngoài hắn chỉ là một thần âm sư thiện lương nhưng khi chân chính đối mặt khó khăn ta tin tưởng âm trúc nhất định đưa ra lựa chọn chính xác nhất để có thời gian hắn rất biết lợi dụng người khác thậm chí ngay cả ta cũng hơi bị kinh ngạc đi thôi chúng ta cứ theo như hắn nói trước tiên đưa người của đông long bát tông vào cầm thanh rồi hãy nói Bất luận là bản thân An Nhã và Tử hay là Diệp Âm Trúc, lúc này đều không biết, Đông Long bát tông đến không chỉ mang cho bọn hắn sự uy hiếp địa vị thống trị Cầm Thành, đồng thời cũng mang đến Cầm Thành một nguy cơ thật lớn. Khi tức Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế cực kỳ không đều hơi thở có chút rồn rập, nhìn Phó Hội trưởng Công hội Ma Pháp Sư trước mặt, Đại Ma Đạo Sư Hệ Thủy Mã Đặc Lạp Kỳ dâng thư tay nhi duy ao đai đe cuc ky khong đeu hoi tho co chut ron rap nhin pho hoi truong cong hoi ma phap su truoc mat đai ma đao su he thuy ma đac lap ky dang tu tay len trong lòng hắn đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất đồng thời tại tay hắn còn có một cái quyền trục khác đó là tin tức mới nhất được đưa đến bởi những trinh thám bí mật do mỹ lan đế quốc ẩn tàng khắp đại lục diệp âm trúc ngươi thật sự là làm cho ta quá thất vọng cho dù ngươi là người đông long bát tông cũng không cần phải đối nghịch cùng ta như thế tâm tình tây nhĩ duy áo lúc này cực kỳ không tốt những ngày này hắn nhìn qua rõ ràng giả đi rất nhiều cho dù biết được đại biểu đội của mỹ lan đế quốc thu hoạch được thắng lợi cuối cùng tại pháp lam thất quốc thất long bài vị chiến lo lắng trong lòng hắn cũng không có vơi đi bao nhiêu Mỗi ngày đều bận rộn ứng phó mọi chuyện vì tương lai của Mễ Lan đế quốc Nhất là nhận được tin Phật La Vương quốc phản bội Minh ước Tâm của Tây Nhĩ Duy Áo càng trầm xuống đáy Hắn đương nhiên biết cái ý nghĩa này Quân thế vốn chính là yêu thế Đúng là bởi vì Phật La Vương quốc phản bội mà biến thành yêu thế rất lớn Hai mặt phòng ngự cũng biến thành ba mặt phòng ngự Riêng việc bố trí quốc phòng đã làm hắn meo mó khổ sở rồi Mà ngay lúc này hắn lại my lan đe được một tin cực kỳ von chinh la uu the đung la boi vi phat la vuong quoc phan Cũng chính là tin tức mới nhất mà quyển trục kia chuyển đến trên quyền trục chỉ có đơn giản một câu nói đại lục chợt hiện một tổ chức thần bí đông long bát tông vào ngày pháp lam tuyên bố phong bế thì ngày hôm sau chính thức tuyên bố thành lập đông long đế quốc lãnh địa đế quốc ở bố luân nạp sơn mạch tạm thời thiết lập cầm thành làm thủ đô đông long bát tông không chỉ có pháp lam biết kỳ thật các quốc gia lớn trên đại lục đều biết đến tổ chức thần bí này lúc đầu có sự tồn tại của đông long bát tông di dân nhưng cũng không ai để đám di dân này trong mắt tây nhĩ duy á thậm chí chỉ biết diệp âm trúc là một phần tử của đông long bát Há tham chi chi biet diep am truc la mot phan tu cua đong long bat tong Nhưng hắn lại như trước cố gắng lung lạc Diệp Âm Trúc, hy vọng có thể làm cho hắn phục vụ vì Mễ Lan. Nhưng khi hắn chuẩn bị trọng dụng người đại lĩnh Mễ Lan thu được chiến thắng tại Thất Quốc Thất Long bài vị chiến là Diệp Âm Trúc thì lại thành ra chuyện như vậy. Lập Quốc bên trong lãnh địa Mễ Lan Đế Quốc không thể nghi ngờ là bán quốc đại tội, cho dù hắn thích Diệp Âm Trúc, hy vọng có thể lung lạc hắn, vào lúc này cũng rất khó lựa chọn. Cái làm hắn thống khổ chính là bức thư tay mà Mã Đặc Lạp Kỳ trước mặt dâng lên. Bức thư tay trước khi Pháp Lam phong bế, cũng chính là trước khi Thất Quốc Thất Long bài vị chiến bắt đầu pháp lam đã bí mật thông báo tới công hội ma pháp sư các quốc gia bởi vì hội trưởng công hội ma pháp sư đại ma đạo sư nguyệt huy vẫn trên đường trở về mỹ lan cho nên hiện tại bức thư tay do phó hội trưởng từ la lan gia tộc đại ma đạo sư mã đặc lạp trưởng quản nội dung trên bức thư tay rất đơn giản pháp lam lệnh trong lúc pháp lam phong bế nếu long khi nỗ tư đại lục phản loạn do đông long đế quốc dư nghiệp lãnh đạo công hội ma pháp sư ở các quốc gia phải đôn đốc quốc vương xuất lĩnh đại quân bằng mọi giá tiêu diệt đàn áp căn nguyên nổi loạn trong khi chờ đợi bất kỳ quốc gia nào khác phải hướng quốc gia đó phát động hành động quân sự, nếu không 10 năm sau khi Pháp Lam phong bế chấm dứt thì đó nhận nộ hỏa của Pháp Lam. Nếu phản loạn xuất hiện tại quốc gia, nếu quốc gia đó không có hành động gì, dĩ nhiên trong tương lai sẽ bị Pháp Lam chế tài. Các quốc gia trên đại lục hướng về quốc gia đó có hành động quân sự cũng sẽ được Pháp Lam công nhận. Nhìn bức thư viết tay này, Tây Nghĩ Duy Áo hiểu được, Pháp Lam đối với sự hồi phục Đông Long bát tông sớm có chuẩn bị. Nếu không cũng sẽ không trước thời điểm phong bế bắt đầu đã hạ xuống một mệnh lệnh như vậy. Có quốc gia nào dũng cảm đắc tội với Pháp Lam cơ chứ? tuyệt đối không có tại giờ phút này trong lòng Tây Nhĩ duy áo mặc dù có chút thống khổ nhưng hắn cũng biết chính mình căn bản không có sự lựa chọn cùng Lam địch Á Tư sắp phát sinh chiến trước mắt Mễ Lan còn có cơ hội chiến thắng nhưng chỉ khi đắc tội với pháp Lam Lam địch Á Tư căn bản không cần hướng Mễ Lan phát động công kích gì chỉ cần chờ đợi 10 năm sau pháp Lam mở ra phong bế thì Mễ Lan đế quốc tại Long Khí Nỗ Tư Đại Lục vĩnh viễn biến mất đồng thời pháp Lam ra lệnh cho tất cả các công hội ma pháp sư các quốc gia trên toàn Đại Lục nếu mình không tuân theo chỉ thị trong bức thư tay này Tất cả công hội ma pháp sư trên đại lục đều hướng Mễ Lan Đế quốc thành địch nhân lớn nhất. Đây tuyệt đối là tai nạn mà Mễ Lan thừa nhận không thể chống lại. Bệ hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mã Đặc Lập Kỳ đã chờ cả nửa ngày. Mặc dù hắn là phó hội trưởng công hội ma pháp sư tại Mễ Lan Đế quốc, nhưng hắn đồng thời cũng là đệ nhị tộc trưởng từ La Lan gia tộc của Mễ Lan Đế quốc. So sánh cùng Nguyệt Huy, hắn mặc dù cũng tôn kính Pháp Lam, nhưng không sùng bái Pháp Lam như Nguyệt Huy đại ma đạo sư vậy. Đối với hắn mà nói, ích lợi gia tộc vẫn là trọng yếu mà từ La Lan gia tộc đã sớm cùng một chỗ với Mễ Lan đế quốc. Tây Nhĩ duy áo đại đế thở dài một tiếng. Ta còn có lựa chọn sao? Thông báo thiên hạ, Mễ Lan đế quốc trước tiên tuân theo mệnh lệnh trong bức thư tay của pháp lam truyền thủ dụ của ta. Lệnh Mã Nhĩ đến đi nguyên soái mệnh trú tại phía bắc Mễ Lan, tự thân xuất hai mươi vạn đại quân dẹp loạn phản nghịch cẩm thành. Cũng mời công hội ma pháp sư Mễ Lan toàn lực hỗ trợ. Mã Đặc Lạp Kỳ có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói: Đây là diệp âm trúc nha, đáng tiếc cho voi me lan đe quoc tay nhi duy ao đai đe tho dai mot tieng ta con co lua chon sao thong bao thien ha me lan đe quoc truoc tien tuan theo menh lenh trong buc thu tay cua phap lam truyen thu du cua ta lenh ma nhi đen y nguyen soai menh tru tai phia bac me lan tu than xuat 20 van đai quan dep loan phan nghich cam thanh cung moi cong hoi ma phap su me lan toan luc ho tro ma đac lap ky co chut bat đac di lac đau noi đay la diep am truc nha đang tiec cho mot ngoi sao đang lên của đế quốc. Bệ hạ. Chúng ta có nên chỉ hoãn một ít thời gian hay không? Dù sao mệnh lệnh trong bức thư tay, chỉ cần chúng ta còn đang khai chiến cùng Cẩm Thành, các quốc gia khác không thể công kích chúng ta." Tây Nghị Duy Áo cười khổ lắc đầu nói, "Không, nhanh chóng giải quyết đi. Ngươi mang theo người của công hội ma pháp sư lập tức xuất phát. Chúng ta không thể để cho người của Lam Địch Á Tư nhìn vào chê cười. Nếu Mỹ Lan ngay cả một cái Cẩm Thành nho nhỏ cũng không giải quyết được, chiến sĩ của chúng ta sắp bắt đầu đại chiến có thể tự tin sao?" A Tư khoa lợi A Tư khoa lợi cùng Ba Lạc Mạc Minh hữu sẽ xem chúng ta như thế nào. Bây giờ chúng ta đã không còn lựa chọn, chỉ có thể cầu khẩn ký tích xuất hiện. Lan Địch Á Tư ơi lam Địch Á Tư, ta đúng là đã xem thường các người. Không nghĩ tới, các người cũng lợi dụng lực lượng của Pháp Lam, đều trách ta trước kia đã quá lơ đễnh. Mã Đặc Lập Kỳ gật đầu nói, bệ hạ, thần đây bây giờ đi ngay, như là thật sự điều động quân đội sao? Theo hắn thấy, cầm thanh lúc này đã tước quyền thống trị trên bản đồ của Mỹ Lan đế quốc. Chỉ là hắn có chút không rõ đối với một cái thành nhỏ tại sao Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế lại phái đi hơn 10 vạn đại quân Và cũng do chính huynh trưởng của mình tự thân xuất lĩnh Tây Nhĩ Duy Áo trầm giọng nói Mã Đặc Lạp Kỳ thúc thúc Nơi này chỉ có ngài và ta Ta cũng không sợ nói cho ngài Ngàn vạn lần không nên xem thường lực lượng của Đông Long Bát Tông Từng là Đông Long Đế Quốc Chính là lực lượng cường đại nhất trên thế giới này Lúc đầu trong cuộc chiến tranh hủy diệt Nếu không phải Đông Long Đế Quốc Sợ là thế giới này của chúng ta đã bị hủy diệt Nói dịp âm trúc phát triển nhanh cỡ nào ngươi đã thấy được Hắn đến từ Đông Long Đế Quốc cơ đấy Vũ khí của Đông Long Đế Quốc trong truyền thuyết là quá xa vời cho các quốc gia đại lục của chúng ta bây giờ có khả năng so sánh. Chấp hành mệnh lệnh đi. Được rồi, nói cho Mã Nhĩ đến đi nguyên soái. Lần này xuất chinh không nên thống lĩnh Long Kỵ binh bộ đội, nhưng ma pháp sư nhất định tận lực sử dụng. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể lấy được ưu thế áp đảo. Còn nữa, nếu Đông Long Đế quốc lựa chọn đầu hàng thì có thể tiếp nhận, nhưng tin tức nhất định phải giữ bí mật. Vâng, thưa bệ hạ, Mã Đặc Lạp Kỳ hoàn toàn hiểu được. Hướng Tây nghĩ duy á hành lễ sau đó lùi về ra khỏi đại điện nhìn thân ảnh mã đặc lạp kỳ rời đi tây nhĩ duy áo trầm giọng nói người đâu có tin tức từ ngân long thành chưa hồi bẩm bệ hạ tạm thời chưa có tâm tình tây nhĩ duy áo càng trở nên trầm trọng phát hiện hành động bất lợi từ phía sau của Lam địch á tư với mỹ lan hắn nhiều lần phái người đi đến ngân long thành cầu viện nhưng ngân long thành ngoại trừ trợ giúp tại thất quốc thất long bài vị chiến gia cũng không có bất kỳ thái độ nào nếu không có sự cầm cự của ngân long thành mỹ lan đế quốc làm sao có thể chống lại lan địch á tư đế quốc không được đại sự đã thành như vậy mình phải đi tìm một the chong lai lam đich a tu đe quoc khong đuoc đai su đa thanh nhu vay minh phai đi tim mot nguoi nghĩ tới đây, tây nghĩ suy áo đứng dậy bắt đầu rời đi. tại Lan Địch Á Tư Đế quốc, toi đay tay nghi ao đung hạ toàn thân bao phủ trong bóng tối đang cung kính hồi báo. Nam Tử Cao Lớn đi qua đi lại trong phòng, từ sâu trong đáy mắt hắn không ngừng lóe ra những tia sắc xảo. Ha ha, không nghĩ tới ngay cả ông trời cũng giúp ta mễ lan ơi mễ lan có bức thư tay của pháp lam các ngươi còn có thể không có hành động sao đáng tiếc cho lũ người đông long các ngươi không nghĩ tới sao pháp lam đối với các ngươi cũng trọng thị như thế trước lúc phòng bế còn lưu lại mệnh lệnh bây giờ không ai có thể cứu được các ngươi chỉ hy vọng các ngươi có thể cho mễ lan đế quốc một chút thương tổn ta xem mễ lan đế quốc chấm dứt chàng chiến tranh tiêu diệt đông long này thì dựa vào cái gì mà chống lại nổi lam địch á tư ta người đâu có thuộc hạ truyền lệnh ta tạm thời đình chỉ tất cả hành động quân sự đối với mễ lan đế quốc Lập tức thông tri thú nhân tam đại bộ tộc, tạm hoãn kế hoạch. Tất cả để Mỹ Lan đế quốc trước tiên giải quyết Đông Long Bát Tông rồi hãy nói. Ha ha ha, ta phải xem Đông Long Bát Tông ẩn nhẫn mấy ngàn năm này đến tục cùng có thể gây cho ta bao nhiêu kinh hãi đây. Có thể gây cho Mỹ Lan bao nhiêu thương tổn lớn về nhân lực đây. Tốt nhất là càng nhiều người chết càng tốt, như vậy các bằng hữu thú nhân của ta sẽ rất hưng phấn vui mừng đây. Từ quang lóe ra, Diệp Âm Trúc rốt cục thông qua truyền tống trận về tới Cẩm Thành, cùng hắn đồng thời trở về, còn có 11 vị lam tinh linh thiếu nữ. Giống như Diệp Âm Trúc đoán trước, khi hắn tìm kiếm Thường Hạo và Mã Lương tại Mễ Lan Ma Võ Học viện, hai người đều đã biến mất. Oa, con trai, 11 người, con đương nhiên dẫn theo 11 nữ hài tử trở về, thật sự là cường đại nha. Trước tiên một âm thanh có chút trêu ghẹo vang lên bên tai Diệp Âm Trúc, liếc nhìn lên, con mắt Diệp Âm Trúc nhất thời ấm áp. Ngay trong đại sảnh phủ lĩnh chủ của hắn, ngoài trừ An Nhã và Tử còn có hơn bốn người bốn người đối với hắn mà nói là những người quan trọng nhất gia gia tần gia gia cha mẹ mọi người đều đã tới trong nháy mắt tâm tình của diệp âm trúc tràn ngập cuồng hỉ đứng ở trước mặt hắn không phải là tần thương diệp ly diệp trọng và mai anh sao ngoại trừ trên mặt có vẻ phong xương hơn vài phần bọn họ nhìn qua cũng không có gì biến hóa đồng dạng nhìn nụ cười của chính mình trước khi phụ thân diệp trọng kịp nói âm trúc mai anh dù sao cũng là phụ nữ đột nhiên nhìn thấy con mình xuất hiện cũng bất chấp bên cạnh còn có những người khác tiến lên từng bước ôm chặt con mình vào trong lòng nước mắt không chịu khống chế bắt đầu chảy xuống một bên an nhã vì vậy mà nàng đảo mắt ra giấu cho tử nàng vẫy vẫy tay về hướng yên la cùng tử đồng thời mang theo 11 vị lam tinh linh thiếu nữ lặng lẽ rời khỏi đại sảnh để lại nơi này cho người nhà diệp âm trúc thời gian đã hơn một năm rồi rốt cục gặp lại thân nhân tâm tình diệp âm trúc lúc này cũng rất kích động mẫu thân người vẫn khỏe chứ mai anh thật vất vả mới làm cho mình ngừng chảy nước mắt hung hang liếc diệp trọng bên cạnh một cái đều tại cha con không tốt Tại năm học đầu tiên ở Mỹ Lan kết thúc cũng không cho con về nhà. Mẫu thân nhớ con chết mất, con trai, con hình như lại cao lên rồi. Diệp Trọng một bên cười nói, trong cái nhìn của phụ nữ, con trai đã trưởng thành, hào nam nhi trí tại tứ phương. Con gà con dưới đôi cánh của gà mẹ già vĩnh viễn không có khả năng chân chính phát triển. Nếu không cha và Tần thúc thúc lúc đầu làm sao có thể cùng quyết định để âm trúc đến Mễ Lan đây? Mai anh chừng con mắt. Huynh nói ai là gà mẹ già? ạc ạc nói nhầm, nói nhầm. Diệp Trọng giật mình lùi ra sau một bước. Đứng bên Diệp Ly hiển nhiên có một chút sợ hãi, ở một bên Tần Thương trên mặt không khỏi toát ra tiêu ý, "Mai anh bị gián đoạn như vậy, tâm tình kích động rốt cục bình phục rất nhiều." Từ khi Diệp Âm Trúc bắt đầu xuất hiện, ánh mắt Tần Thương một mực để trên người đệ tử đắc ý, nhìn Tử Tinh Cầu trong tay hắn, mỉm cười nói, "Âm Trúc, thực lực của con tiến bộ rất lớn rồi đó. Khí tức tuần hoàn tự nhiên, ngay cả ta cũng nhìn không ra cảnh giới của con bây giờ. Không nghĩ tới là con dùng phương thức kỳ lạ trở về, truyền tống ma pháp đạo cụ này thật sự là rất tốt." Tần Gia Gia, Diệp Âm Trúc rời khỏi ngực của mẫu thân, Phúc một tiếng quỳ xuống mặt đất hướng hai vị gia gia của mình hành lễ. Ở trong lòng hắn, địa vị tần thương tuyệt không so lệch với Diệp Ly gia gia. Từ nhỏ đến lớn, thời gian sống với hắn cùng một chỗ lâu nhất trái lại là tần thương. Nhìn thấy hai vị gia gia, trong lòng hắn tình cảm trẻ thơ căn bản không thể kiềm chế. Quỳ cái gì, là người lớn không nên giống con nít như thế. Đừng quên con bây giờ chính là cầm thành lĩnh chủ. Diệp Ly tay áo vung lên, một cổ trúc đấu khí ấm áp xuất ra, mang theo quang mang màu tím nhạt muốn nâng thân thể Diệp Âm trúc lên nhưng điều khiến diệp ly và tần thương đồng thời giật mình chính là diệp âm trúc dường như như không hề cảm nhận được tầng trúc đấu khí kia vẫn cung kính hướng về bọn họ dập đầu như trước chỉ sau đó mới từ trên mặt đất đứng lên hai vị lão nhân liếc nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được sự kinh ngạc mãnh liệt tần thương nghi hoặc nói âm trúc con rời nhà đã hơn một năm mà vẫn không tu luyện chúc đấu khí sao đấu khí của con đạt cấp bậc luyen truc đau rồi thực lực của diệp ly như thế nào hắn quá rõ bất quá mặc dù chỉ là tùy ý phất một cái nhưng từ cấp đấu khí đâu phải tầm thường diệp âm trúc gãi gãi đầu nói không Đương nhiên không phải chỉ tu luyện đấu khí, cầm ma pháp con cũng một mực, mực tu luyện. Diệp Ly rốt cuộc cũng cười, nhìn xem, lão Tần, Âm Trúc đúng là vẫn còn của chúc tông chúng ta, ta xem chúc đấu khí của hắn ít nhất cũng đạt tới hoàng trúc cấp 6. Đây chỉ mới là một năm thời gian thôi, ta dám đánh cược, hiện tại tu vi đấu khí của hắn tuyệt đối cao hơn so với ma pháp, ông tin hay không? Tần Thương bất mãn nói, đánh cược cái gì? Hừ, Âm Trúc, con nói xem, rốt cuộc là đấu khí mạnh hơn hay ma pháp mạnh hơn. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ lại bắt đầu rồi, lúc còn ở Bích Không Hải. Tần Thương và Diệp Ly chỉ cần cùng một chỗ là không khi nào không đấu võ mùm. Lúc này hai vị lão nhân thân tình tựa hồ như đang có một cuộc tranh đấu tại đây. Ngay lập tức nói thật, cảnh giới ma pháp và đấu khí bây giờ là giống nhau. Hai vị gia gia, các ngài đừng có cãi cọ. Được rồi, mọi như thế nào đều đi tới cầm thành. Con nghe Tử nói, lần này tới hơn một vạn người đều là đông long bát tông chúng ta sao. Hành động lớn như vậy có thể khiến cho Mễ Lan đế quốc chú ý hay không? Nghe xong nửa câu sau của Diệp âm trúc, Bất luận là vợ chồng Diệp trong hay Tần Thương, Diệp Ly, sắc mặt đều trầm xuống. Diệp Ly tức giận hừ một tiếng, không phải cũng bởi lão gia hỏa cố chấp này sao? Nếu Đông Long bát tông chúng ta vì chuyện này mà xảy ra vấn đề, bọn họ chính là tội nhân của Đông Long. Diệp Âm Trúc rõ ràng có thể cảm giác được phẫn nộ mãnh liệt trong lòng Gia Gia, nhanh chóng đi đến bên Diệp Ly. "Gia Gia, ngay trước tiên đừng nóng giận, đến tổt cùng là xảy ra chuyện gì? Mọi người tại sao đều tới nơi này, cũng không có bất cứ tin tức gì báo trước?" Tần Thương thở dài một tiếng nói, "Để ta nói, lúc đầu Trước khi con ly khai Bích Không Hải, chúng ta vì không muốn chậm trễ tu luyện của con, để con có được tâm vô ngoại vật, cũng không nói chuyện Đông Long Bát Tông cho con. Trọng Nhi hẳn là đã nói với con một ít. Về lịch sử Đông Long Bát Tông, ta cũng không giừm già nữa. Thời gian hơn 1000 năm trôi qua, Đông Long Bát Tông chúng ta một mực vì Đông Long cuột khởi mà cố gắng. Chúng ta vẫn hy vọng có thể tìm được cơ hội để một lần nữa làm cho Đông Long Đế Quốc trở thành cường giả chân chính của đại lục. Đông Long Bát Tông bát đại tông môn lực lượng cũng bởi vậy phân tán khắp nơi trên đại lục, thậm chí tràn vào trong các lich su đong long bat tong ta cung khong dường gia đồng thời chúng ta cũng lợi dụng những ghi chép tổ truyền còn sót lại đưa xuống không ngừng tu luyện trong đó mai lan trúc cúc bốn tông chính là vũ kỹ truyền thừa lúc đầu của đông long đế quốc cường đại chúng ta mà chúng ta cầm ký thư họa bốn tông còn lại đặc thù ma pháp giống như đại lục cũng là từ văn hóa đông long thượng cổ đặc sắc nghiên cứu ra từ số lượng trên mà nói vũ kỹ tứ tông chiếm cứ vị trí chủ đạo tuyệt đối ma pháp tứ tông nhân số ít hơn vốn ta còn muốn cùng gia gia con làm chút việc tại a tạp địch á a tạp địch á thậm chí từng trợ giúp bọn họ đánh lui ba bảng vương quốc đại quân đáng tiếc a tạp địch á a tạp địch á thật sự không biết sống bọn họ cuối cùng không nghe lời khuyên của ta lựa chọn thỏa hiệp cùng ba bàng và lam địch á tư qua chán nản ta và gia gia con cùng từ bỏ a tạp địch á a tạp địch á đông long bát tông mấy ngàn năm nhẫn nại trôi qua không lâu trước đột nhiên truyền ra tin tức pháp lam sắp phòng bế đối với đông long bát tông chúng ta mà nói đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp bát tông tông chủ và các trưởng lão đều hy vọng có thể thông qua một cơ hội này giúp đông long cuột khởi vì vậy gọi triệu tập mọi người ở bát tông cùng một chỗ tiến hành thương nghị cuối cùng kết luận chia làm hai phái một phái hy vọng có thể trước tiên ngồi xem các quốc gia đại lục tranh đấu trong lúc đó từ từ phát triển đông long một phái đối với lực lượng chúng ta cực kỳ tự tin quyết định trực tiếp khôi phục danh hào đông long đế quốc từ một nơi thích hợp bắt đầu phát triển để đông long đế quốc chúng ta thừa dịp mà cuộn khởi trong mắt bên nhất phái ngoại trừ pháp lam gia các quốc gia đại lục căn bản không bị bọn họ để vào trong mắt nghe xong tần thương nói diệp âm trúc cuối cùng hiểu được niềm hưng phấn nhìn thấy thân nhân giống như bị một chậu nước lạnh nhanh chóng tạt xuống nói như vậy phái chủ trương lập quốc đã thắng Hơn nữa lựa chọn nơi này làm chỗ lập quốc ư, Tần Thương yên lặng gật gật đầu. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn cho Đông Long bị tuyệt diệt hay sao? Diệp âm trúc trong lòng nổi lên một cổ bất an mãnh liệt. Ngữ khí cũng lập tức trở nên mạnh mẽ hơn. Một luồng khí sắc bén hình thành từ trong chiến đấu phả tạt vào mặt, Diệp Ly và Tần Thương ở trước mặt đồng thời cảm giác được. Đứa nhỏ này lúc trước Ly khai Bích Không Hải không phải chỉ là một đứa nhỏ thôi sao? Lúc này đây khí chất của nó hầu như mạnh mẽ và bá đạo hơn rất nhiều, ở sâu trong đáy mắt phát ra khí tức mãnh liệt ngay cả bọn họ cũng có phần cảm thấy kinh hãi. Diệp Ly nhíu mày quát, bình tĩnh một chút, ta và Tần gia gia ngươi đều là chủ trương phát triển từng bước một, nhưng hai người chúng ta tại trong bát tông còn không có khả năng thuyết phục hết được. Con cần phải hiểu, mấy ngàn năm chịu kiềm chế rất dễ dàng làm cho người ta kích động. Chuyện đã như thế, chúng ta chỉ có dùng hết sức nghĩ cách bù đắp lại tất cả những thiếu sót ấy. Diệp Âm Trúc trong mắt thoáng lộ vẻ kinh hãi, gia gia, người không phải đã nói cho con biết Đông Long Bát Tông chúng ta đã tuyên bố lập quốc sao?" Diệp Ly gật gật đầu, trầm giọng nói, "Cùng lúc Pháp Lam vừa mới tuyên bố phong bế, phe giành được ưu thế áp đảo trong Bát Tông đã tuyên bố khôi phục danh hiệu Đông Long Đế quốc, tập trung cùng nhau đến nơi này, chuẩn bị cử hành lập quốc đại điển." Nghe Diệp Ly nói xong, Diệp Âm Trúc bỗng chốc ngẩn ngơ, sau khi gặp Lam Tinh Linh nữ tử, trong lòng hắn đã vì việc Đông Long Bát Tông đến mà dự tính những trường hợp xấu nhất, nhưng cũng không nghĩ tới sự tình lại có thể xấu hơn so với những dự tính xấu nhất của hắn. Tần Thương thở dài một tiếng nói, "Bây giờ tình huống đã như thế, lan địch á tư ngấp nghé đối với Mễ lan đã lâu chiến tranh là không thể tránh được chỉ cần các quốc gia trên lục địa phát động chiến tranh chúng ta sẽ nhân cơ hội từ trong kẽ hở tìm cách sinh tồn thừa dịp Mễ lan đế quốc ốc còn không mang nổi mình ốc từ từ đêm đông long khuếch trương lên đông long bát tông chúng ta mấy ngàn năm qua lực lượng tích góp cũng là cực kỳ to lớn trước chúng ta có quan sát kỹ càng địa hình của bố luân nạp sơn mạch cho dù không có cách nào chiếm cứ lãnh địa lớn hơn nữa ít nhất ở chỗ này vấn đề tự bảo vệ giữ gìn là không quan ngại không tần ra ra người không hiểu tâm tình diệp âm trúc lập tức kích động lên nhìn hai vị gia gia của mình lòng hắn lúc này cực kỳ rối loạn vốn kế hoạch bởi vì đông long bát tông đến mà toàn bộ bị phá tan trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm tâm tình hắn lúc này rất không ổn định tần gia gia con vừa mới từ pháp lam trở về đại biểu cho mỹ lan đế quốc tham dự thất quốc thất long bảy vị chiến vừa qua không có chính thức đi đến pháp lam các ngài sẽ không hiểu được bây giờ pháp lam cường đại tới mức độ nào đâu diệp ly trầm giọng nói âm trúc con hãy bình tĩnh một chút không nên lấy chí khí sở trường của người diệt uy phong chính mình Pháp Lam là cường đại chúng ta đương nhiên đã biết, nhưng Pháp Lam phong bế 10 năm, trong 10 năm này, Đông Long Bát Tông chúng ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Âm Trúc nhìn hai vị gia gia, hắn hiểu rõ, mặc dù hai vị gia gia hy vọng Đông Long Bát Tông phát triển chậm hơn một chút, cũng không tán thành bây giờ lập quốc, nhưng tại trong lòng bọn họ, chính là không có nhận thức rõ ràng tình hình trước mắt. Ít nhất bọn họ vẫn cho rằng Đông Long Bát Tông đủ để yên phận ở một phương. Nhưng là điều này thực sự có thể không? Đáp án không thể nghi ngờ là không thể. Hít một hơi khẩu khí, Diệp Âm chúc gắng gượng để cho tâm tình chính mình bình tĩnh một chút. "Gia gia, Tần gia gia, các ngài biết thực lực chân chính của Pháp Lam không?" Diệp Ly gật gật đầu, nói, "Pháp Lam quả thật cường đại, trong đó có rất nhiều ma pháp sư cùng với tất cả ma pháp sư trên lục địa ủng hộ, nhưng Đông Long bát tông chúng ta cũng không phải là yếu kém. Tại trong các tông, từ cấp cường giả tổng cộng có gần 30 vị, thực lực của vài vị trưởng lão đều vượt qua từ cấp cấp 6, nhất là chúng ta Vũ Kỵ Tử tông. Tương đương với lục cấp chiến sĩ theo cấp bậc cầu vòng có hơn 5000 người." một lực lượng như vậy đủ để tạo thành sự uy hiếp nhất định đối với pháp lam diệp âm trúc nở nụ cười nở nụ cười diễu cợt tử cấp ư nếu như pháp lam vẻn vẹn chỉ là tử cấp con lo lắng như thế làm gì hai vị gia gia không biết các ngài có từng nghe nói qua về thần cấp không ở trên cấp bậc cầu vồng chính là thần cấp tần thương sửng sốt một chút thần cấp ư cái gì là thần cấp bọn họ quả nhiên không biết diệp âm trúc chậm rãi nói cầu vồng là ánh mặt trời trải qua chiết xạ mà sinh ra quang mang bảy màu mà ánh mặt trời bản chất cũng là màu trắng Khi thực lực đột phá đến từ cấp cấp 9 bình cảnh, sẽ đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới, cái cảnh giới này được gọi là thần cấp, cũng là bạch cấp, bất luận là đấu khí hay là ma pháp, sau khi đạt tới cấp bậc này đều sẽ chuyển biến thành giống như màu trắng của ánh mặt trời. Đó là thực lực cường giả thần cấp, cái từ cấp ấy cũng mãi mãi không có cách nào so sánh được với chính cái gọi là chuẩn thần cấp. Lúc này đây, ngay cả Diệp Ly cũng giật mình. Con là nói, Pháp Lam còn có cường giả thần cấp tồn tại ư? Diệp Âm Trúc kiên định gật gật đầu. Pháp Lam thất tháp, bảy vị tháp chủ đều là thần cấp thân cấp và chuẩn thân cấp giống nhau, cũng chia thành 9 cấp bậc. Pháp Lam thất tháp tháp chủ nói chung đều vượt trên thần cấp cấp 6, thậm chí còn có hai vị đạt tới thần cấp cấp 8, cũng gọi là bạch cấp cấp 8. Lực lượng ấy tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, 10 năm, đừng nói là 10 năm, cho dù là cho chúng ta thời gian phát triển 100 năm, chúng ta có năng lực kháng cự cùng Pháp Lam hay không vẫn là một ẩn số. Gia gia, người cho rằng Pháp Lam sẽ tùy ý cho Đông Long Bát Tông chúng ta phát triển như vậy sao? Trong khi Pháp Lam còn có 12 quân đoàn, do 12 vị Pháp Lam thánh kỵ sĩ chỉ huy, 12 vạn quân này ít nhất cũng vượt trên cấp độ hoàng cấp, trong đó cường đại nhất là mấy quân đoàn thực lực chung chung đều vượt trên lục cấp, đây vẫn là chưa tính đến các tọa kỵ của bọn họ. 12 vị thánh kỵ sĩ đó thực lực ít nhất đều là từ cấp cấp 9, trong đó thậm chí còn có thể có cường giả bạch cấp tồn tại. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Trọng ở một bên lúc này nụ cười mỉm trên mặt sớm đã không còn thấy. Nghe con trai nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn biết, cho dù kỵ xảo vũ khí mạnh đến đâu, một kỹ cấp bậc đấu khí thấp hơn nhất định sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, Pháp Lam thất tháp chủ đều là những ma Pháp Sư có sức hủy diệt cường đại. Diệp âm chúc cười khổ nói, phụ thân, người cho rằng con sẽ bị đặt ra những lời nói hoang đường sao. Con cũng giống như mọi người mong muốn Đông Long có thể cuột khởi. Nhưng quyết định của Bát Tông bây giờ sẽ làm cho Đông Long chúng ta hướng tới diệt vong. Pháp Lam thậm chí sớm đã biết sự tồn tại của Đông Long Bát Tông chúng ta, chẳng qua là vẫn chưa làm cho chúng ta trở thành đối thủ mà thôi. Nếu con đoán không sai, Pháp Lam cũng có đề phòng của mình. Nếu con là Pháp Lam thất tháp chu Giám chắc sẽ đi trước một bước, sẽ thiết lập đề phòng đối với Đông Long bát tông, để chúng ta không có khả năng lập quốc. Diệp Ly thì trầm mặc, Tần Thương thì khí tức rõ ràng trở nên có chút không ổn định. Những lời nói của Diệp Âm Trúc đối với bọn họ mà nói giống như đòn đánh cảnh tỉnh. Pháp Lam không ngờ lại cường đại tới mức độ như thế, Âm Trúc, con nói đúng. Đừng nói 10 năm, cho dù 100 năm chúng ta cũng vị tất có thể kháng cự cùng Pháp Lam. Nhưng bây giờ nói gì cũng đều đã chậm, vì Đông Long, chúng ta nhất định phải dùng hết sức mình, dùng toàn bộ nỗ lực chính mình. Lão Tần, đừng nói nữa. Đi, chúng ta đi tìm những người khác. Lập tức triệu tập bát tông tông môn đại hội, đem những lời này của âm trúc nói cho mọi người, để cho bọn họ biết lập quốc là quyết định ngu xuẩn đến cỡ nào, bây giờ thay đổi quyết định vẫn còn kịp. Chẳng qua chúng ta làm lại từ đầu giống như trước ẩn núp trở lại vậy. Nhìn Quang mang kiên định trong mắt Diệp Ly, Tần Thương cười khổ nói, "Diệp Ly, ngươi cho rằng chúng ta có thể thuyết phục được những tên cố chấp này sao? Nếu như có thể bàn bạc được, chúng ta cũng đã không ở chỗ này. Vì chuyện này, ông thậm chí vẫn chưa từng hòa hảo cùng chị dâu, đi thôi." bất luận nói như thế nào trước tiên chúng ta cũng nhất định phải đem tin tức này nói cho mọi người biết âm trúc con đi theo chúng ta tâm tình diệp âm trúc lúc này rất trầm trọng tất cả mọi việc đều đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn đông long bát tông cũng đã ngu xuẩn tuyên bố lập quốc rồi tình huống như vậy hắn thế nào cũng không thể ngờ được bằng những bước chân trầm trọng hắn và diệp ly tấn thương cùng nhau đi đến đại sảnh lĩnh chủ phủ vợ chồng diệp trọng và mai anh cũng nối gót theo sau đông long bát tông hơn một vạn người đã toàn bộ tiến vào cầm thành do an nhã tạm thời an bài chỗ ở cầm thành lúc này so với lúc trước khi diệp âm trúc vừa mới tới có rất nhiều khác biệt dưới sự chủ tính của an nhã thực lực cầm thành sớm muộn cũng sẽ khuếch trương lớn mạnh sau khi phá bỏ thành lũy cũ của cầm thành nàng đã tiến hành mở rộng thêm cho cầm thành trải qua khoảng thời gian này cũng đã hoàn thiện sơ qua cho nên mặc dù tới hơn một vạn người nhưng chú ngụ lại vẫn không có một chút vấn đề gì diệp ly và tần thương mang theo diệp âm trúc trực tiếp đi tới một tòa nhà rất lớn giữa sân các nhân vật trọng yếu của đông long bát tông an nhã đều an bài tại nơi đây bởi vì diệp âm trúc sắp quay về cho nên mới mang thân nhân của hắn tới phủ lĩnh chủ vừa mới bước vào cửa diệp âm trúc chợt nghe được một cái âm thanh bất mãn cái tên tiểu bối cầm tông kia là có ý tứ gì hắn kẻ thuộc hạ vậy mà cũng đem chúng ta an bài ở chỗ này mà không phải là phủ thành chủ chẳng lẽ hắn đã quên thân phận chính mình ư một cái âm thanh già nua trầm giọng nói cúc tông lão nhị chú ý một chút lời ăn tiếng nói của ngươi đệ tử của tần thương cũng không ở chỗ này điều này cũng không thể trách hắn cái nơi cầm thành này quả là không tệ được bao bọc giữa quần sơn mà sau dựa vào cực bắc hoang nguyên, đối với sự phát triển trong tương lai chúng ta cực kỳ có lợi." Âm Thanh Lục trước nói, "Nơi quả thật không tệ, tuy vậy người ở nơi này dường như chẳng hề hoan nghênh chúng ta cho lắm." Thái thượng trưởng lão, "Ta nhận thấy, chúng ta cần phải hết sức nhanh chóng khống chế nơi đây thì tốt hơn. Nơi này nếu là lãnh địa của tên tiểu bối Cẩm Tông, tự nhiên cũng là tài sản của Đông Long đế quốc chúng ta." Khi Tần Thương và Diệp Ly mang theo Diệp Âm Trúc cùng với vợ chồng Diệp Trọng đi vào đại môn, cái âm thanh vừa mới quang quắc này mới dừng lại, hơn 10 đạo mục quang đồng thời chiếu lên thân năm người Diệp Âm Trúc. Đây là một cái sân rất lớn, ít nhất tại trong ấn tượng trước đây của Diệp Âm Trúc, Cầm Thành cũng chưa thành một cái nơi như vậy, hẳn là vừa mới xây dựng xong không lâu, nhà cửa vẫn còn có vẻ rất mới. Trong viện từ ngồi mười mấy người, đại đa số đều là lão giả tóc hoa dâm, nam có nữ có, phong thái uể oải rất nhanh biến mất. Người vừa mới nói chuyện kia chính là vị thứ ba bên trái, nhìn qua hình dáng ước chừng hơn 60 tuổi, thân hình cao lớn mập mạp, những nếp nhăn trên mặt rất rõ ràng, nhưng cặp mắt lại nhỏ bé một cách lạ thường, mục quang lưu chuyển lóe ra quang mang nhàn nhạt dày đặc nhìn thấy diệp ly và tần thương khóe miệng toát ra một tia cười lạnh lúc này mới không lên tiếng nữa tần tông chủ và diệp tông chủ trở lại đứa nhỏ này là ở vị trí đầu một lão giả mặc trường bào màu vàng mục quang chiếu vào người diệp âm trúc nghe âm thanh hắn diệp âm trúc nhận ra đây là cái người thứ hai nói chuyện khi trước mặc dù tuổi đã rất lớn nhưng người này vẫn có tinh thần quắc thước chỉ là ngồi ở nơi nào cũng khiến cho người khác có một loại cảm giác nổi bật siêu phàm trong đôi mắt màu đen không có một chút ảm đạm nào bên trong từ khí hàm xúc hiển nhiên là thực lực cường đại tần thương chắp tay vái chào nói bài kiên thái thượng trưởng lão vị này chính là đệ tử của ta là diệp âm trúc tôn tử của diệp ly cũng chính là chủ nhân của cầm thành này không đúng tần tông chủ ngài tự hồ nói sai rồi cầm thành này hẳn là nơi của đông long đế quốc chúng ta đông long chúng ta mới đúng là chủ nhân nơi này ta nhận thấy cầm thành cái tên này cũng cần phải thay đổi mới đúng người bên trái mập mạp nọ không đợi thái thượng trưởng lão mở miệng đã dành nói trước rất rõ ràng quan hệ giữa hắn và tần thương diệp ly cũng không tốt Diệp Ly mục quang lạnh như băng quét ngang qua. Vị Thính Phong, ngươi là cái quái gì? Ngươi có đúng là cúc tông chủ của các ngươi ư? Chúng ta đang cùng Thái thượng trưởng lão nói chuyện, ngươi có quyền được nói chen vào sao? Đừng để cho ta lại nghe lại giọng điệu đáng ghét của ngươi lần nữa. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mặc dù tuổi không còn nhỏ, nhưng tính khí nóng nảy của Diệp Ly lại chưa bao giờ thay đổi. Ngươi, Vị Thính Phong giận dữ, mạnh mẽ đứng lên, nhưng khi hắn nhìn thấy trên người Diệp Ly phóng thích ra tử quang nhàn nhạt, nhạt thì sắc mặt đột ngột đổi sắc, chuyển hướng về vị Thái thượng trưởng lão kia nói. Thái thượng trưởng lão, Diệp Ly ở trước mặt ngài cũng quá đáng như thế, rõ ràng không có để ngài vào trong mắt, đế quốc vừa mới thành lập, hắn đã muốn gây ra tranh chấp nội bộ. Thái thượng trưởng lão nhướng mày, đủ rồi, vị Thính Phong, ngươi để cho ta yên tĩnh chút, bằng không thì đi ra ngoài cho ta. Có điều là, Diệp tông chủ, bây giờ Cúc tông chủ vị Linh Phong không có mặt, vị Thính Phong tạm thời trưởng quản Cúc tông, cũng xin ngươi chú ý một chút trong lời nói. Diệp Ly hừ một tiếng, tựa hồ đối với vị thái thượng trưởng lão này cũng chẳng quan tâm chút nào. Ngươi chính là Diệp Âm Trúc ư? một kẻ có chút lạnh như băng nhưng âm thanh lại có chút kỳ dị từ bên cạnh vị thái thượng trưởng lão kia vang lên đó là một nữ nhân lớn tuổi chỉ có thể mơ hồ nhận ra tuổi so với diệp ly không sai biệt lắm toàn thân phủ trường bào màu thủy lam sạch sẽ vô hạ đôi mắt vốn lạnh như băng nhìn kỹ tại trên người diệp âm trúc lại đang từ từ nhu hỏa đi diệp trọng từ sau lưng chạm nhẹ diệp âm trúc truyền âm nói mau chào bà nội đi diệp âm trúc từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua bà nội của mình thời gian qua mỗi khi hắn hỏi diệp ly ra ra lúc nào cũng thở dài một tiếng mà không chịu trả lời lúc này nghe phụ thân nhắc nhở lập tức ý thức được thân phận vị lão phụ trước mặt này trong lòng đang trầm trọng giảm nhẹ đi vài phần tình cảm gia đình rộn lên trong lòng rất nhanh tiến lên vài bước phịch một tiếng quỳ xuống tại trước mặt lão phụ bà nội người cho phép tô nhi dập đầu nhé nói xong lập tức trên mặt đất hướng lão phụ dập đầu ba cái tốt tốt tô nhi ngoan mau đứng lên lão phụ dùng hai tay đỡ diệp âm trúc đứng dậy diệp âm trúc lúc này mới phát hiện bà nội của mình vóc người rất cao lớn thậm chí không thấp hơn so với da gia bao nhiêu lão phụ lấy tay phủi nhẹ trên trán diệp âm trúc dính chút cho bụi mục quang đã trở nên hiền hòa kéo tay diệp âm trúc nói hãy ngồi ở bên bà nội đi diệp ly mục quang hướng bên này nhìn thoáng qua lộ ra một chút lúng túng ngượng nghịu nhưng hắn lại cũng không có ngăn cản diệp âm trúc ngồi xuống bên người lão phụ diệp trọng truyền âm tới bên tay diệp âm trúc gia gia con và bà nội trong một thời gian có hiểu lầm chuyện đã xảy ra rất nhiều năm rồi tiểu tử con có cơ hội nói chuyện cần phải giúp đỡ gia gia con hiểu rõ rồi chứ vị thái thượng trưởng lão kia xuất thân từ cúc tông là một trong ba vị thái thượng địa vị cao nhất Đông Long Bát Tông chúng ta, tên gọi là Vị Minh. Cái tên khi nãy đã làm cho ra gia con tức giận tên là Vị Thính Phong, là đệ đệ duy nhất của Cúc Tông chủ. Bà nội con cũng là một trong ba vị thái thượng, xuất thân Lan Tông, tên là Lan Như Tuyết, là tỷ tỷ ruột của Lan Tông chủ đương nhiệm. Bên kia Vị Minh thái thượng chính là Mai Tông thái thượng trưởng lão Mai Thành, bối phận cùng Vị Minh thái thượng giống nhau, so với bà nội con còn cao hơn một cấp, là ông nội của mẹ con. Về phần những người khác, ngoại trừ hai vị tông chủ Cúc Tông và Mai Tông đi vắng ở bên ngoài, cấp cao của đông long bát tông chúng ta cũng chính là đông long đế quốc bây giờ đều ở chỗ này dưới vị trí bà nội con là người cầm đầu của lan tông tông chủ lan thanh ba vị bên kia phân biệt là trong ma pháp tứ tông kỳ tông tông chủ Niếp bình họa tông chủ ngô đạo và thư tông chủ vương hy con phải ghi nhớ rõ ràng đi vị cúc tông thái thượng vị minh trường lão kia nói diệp tông chủ tần tông chủ nhị vị gấp gáp quay về lại vội vội vàng vàng vẻn vẹn chỉ mang theo diệp âm trúc tới gặp chúng ta như vậy sao tần thương trầm giọng nói không chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương nghị cùng mọi người Âm Trúc vừa mới từ Pháp Lam trở về, mang theo về những tin tức mới nhất về Pháp Lam. Chà chà, mục quang vị minh trưởng lão nhất thời toát ra cảm giác hứng thú, những người khác cũng đều lộ ra vẻ chú ý lắng nghe, Pháp Lam như thế nào? Tần Thương trầm giọng theo như lời Diệp Âm Trúc nói với hắn và Diệp Ly lúc trước, đem tất cả kể rõ lại một lần. Nghe xong hắn nói, các nhân vật chủ chốt của Đông Long Bát Tông tại đây không khỏi lộ vẻ xúc động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong sân nhà bầu không khí dường như đông tụ lại, từng giọt mồ hôi toát ra. Địa vị của vị minh trưởng lão tựa hồ là cao nhất nhìn tần thương trầm giọng nói tần tông chủ ngươi cần phải nói cho chúng ta biết đông long chúng ta quyết định lập quốc một lần nữa là sai lầm sao vị thính phong không chờ mọi người suy nghĩ lâu hắn đã bắt đầu lên tiếng mọi người có thể tin lời của một đứa trẻ danh miệng còn hôi sữa mới xuất môn được hơn một năm này sao ai có thể bảo chứng những lời nó nói là sự thật các ngươi đường đường là trưởng lão của đông long đế quốc lại để một đứa nít danh dọa sợ hết rồi sao theo ta thấy thì chẳng qua là hắn quyến luyến vị trí lĩnh chủ cầm thành không muốn giao ra mà giả tạo lên câu chuyện này Khiến cho Đông Long Bát Tông chúng ta thấy khó mà rút lui, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hắn. Đê đích thị là một kẻ phản đồ của Đông Long Đế quốc chúng ta, ta thấy xấu hổ cho ra gia, gia phụ mẫu ngươi không biết đường dạy dỗ ngươi. Lửa giận của Diệp Ly rốt cục cũng lên tới đỉnh điểm, một trường tựa như muốn bổ tới vị Thính Phong, quang mang màu tím nhạt hóa thành một đạo đấu khí mạnh mẽ ba động. Trong cơn thịnh nộ, vị tông chủ trúc tông này dường như không hề lưu thủ, tàn rỡ. Vị Minh trầm giọng hét lớn, chỉ thấy tay phải lão vung lên, một đạo quang mang màu tím đậm đã hóa thành bình chướng che trước mặt vị Thính Phong trong tiếng động ầm ầm tử quang phóng lên cao không khí ba động một trận kịch liệt diệp ly đang đứng phải lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân hình mặt mũi đỏ ửng lên một đoàn huyết khí thật vất vả mới bình phục trở lại ngươi mới là kẻ càn dỡ thân hình diệp âm trúc vốn ở bên cạnh la như tuyết chợt lóe lên đã tới bên cạnh gia gia mình đỡ lấy thân thể lão với kiến thức của hắn tự nhiên có thể phán đoán được thực lực của gia gia ước chừng ở giữa từ cấp cấp 2 và cấp 3. còn thực lực của vị thái thượng trưởng lão vị minh kia hiển nhiên đã trên từ cấp cấp bảy Ánh mắt Diệp Âm Trúc trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, mắt thấy ông nội bị hại, hắn mặc kệ đối phương là ai, một cỗ sát khí mãnh liệt tuôn ra. Đôi mắt đen tựa như hai viên hắc sac khi manh liet tuon thạch phóng thích tinh thần ba động mạnh mẽ, ánh mắt đâm thẳng vào đôi mắt của Thái thượng trưởng lão Vị Minh kia. "Xin các vị nhớ kỹ, nơi này là Cầm Thành. Các ngươi tạm thời chỉ là khách nhân của Cầm Thành mà thôi. Nơi này là lãnh địa của ta, Vị Minh trưởng lão, ngươi công kích ra ra ta tại lãnh địa của ta, ngươi hãy cho ta một lời giải thích." Vị Minh sững sờ, Trung quanh đông long bát tông các tông thủ lãnh cũng đều sửng sốt không ai nghĩ tới lúc này diệp âm trúc lại có thể dũng cảm ra mặt từ trong các địa vị đông long bát tông mà nhìn ở đây bất luận bối phận người nào cũng đều cao hơn so với diệp âm trúc ngoại trừ cha mẹ diệp âm trúc những người khác thậm chí đều ít nhất cao trên hai thế hệ so với hắn mà lúc này hắn dám trực diện đối lập nhau với thái thượng trưởng lão của đông long bát tông cũng chính là kẻ quyền uy tối cao nhất của đông long đế quốc như vậy thậm chí còn lộ ra ý tứ uy hiếp khiến cho mỗi một người ở đây đều rất là hoảng sợ âm thanh mai anh vang lên tại bên tai diệp âm trúc âm trúc không được diệp âm trúc không có quay đầu lại cảm nhận được tất cả mục quang của mọi người đều chiếu trên thân mình hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vị minh ở trước mặt như cũ có cái dạng cường giả gì hắn chưa từng thấy qua cho dù là đối mặt với tháp chủ pháp lam thất tháp hắn cũng không hề lùi bước kinh nghiệm tôi luyện qua nhiều tràng huyết giữ hỏa hắn bây giờ đã không còn là thiếu niên ngây thơ như lúc trước mà đích thị chân chính là cầm thành lĩnh chủ diệp âm trúc lập một lần nữa câu nói của mình xin vị minh trưởng lão cho ta một lời giải thích ngươi đúng là đang uy hiếp ta sao âm thanh vị minh thái thượng trưởng lão lạnh như băng diệp âm trúc ngạo nghễ đáp nếu đúng thì sao lời vừa nói ra toàn trường càng kinh hãi ngay cả diệp ly bên cạnh diệp âm trúc cũng không kiềm chế được phản ứng bản năng huých huých tôn tử mình mặc dù hắn trong lòng rất thẫn thờ nhưng cũng biết diệp âm trúc như vậy đắc tội thái thượng trưởng lão chính là không sáng suốt vị minh trong mắt lãnh quang lóe ra xem ra thính phong nói không sai ngươi quả nhiên đúng là luyến tiếc không nỡ bỏ chức vị cầm thành lĩnh chủ này diệp âm trúc đừng quên ngươi xuất thân từ đông long Ba tông nơi này mỗi một người đều là trưởng bối của ngươi dòng máu chảy trong thân ngươi chính là đông long huyết mạch nề mặt như tuyết ta không so đo cùng ngươi ở chỗ này trước mặt đông đảo trưởng bối ngươi căn bản không có tư cách gì để nói chuyện diệp ly mang theo tôn tử ngươi rời khỏi nơi này bắt đầu từ bây giờ đông long đế quốc chính thức tiếp quản cầm thành nếu như gặp ngăn cản giết không tha không đợi tần thương mở miệng diệp ly đã cướp lời nói chuyện đã rất rõ ràng pháp lam thực lực mạnh mẽ như thế chúng ta bây giờ lập quốc căn bản chính là tự nhận lấy sự nhục nhã cho mình Nói không chừng còn có thể làm cho Đông Long chúng ta bị đả kích mang đến sự hủy diệt, khiến cho mấy ngàn năm tích góp sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Câm mồm, Vị Minh nộ quát một tiếng, râu tóc bạc trắng trên đầu đã không gió mà lay, Diệp Ly, chú ý đến thân phận ngươi. Đông Long lập quốc là ba vị thái thượng trưởng lão cùng với Bát Tông Tông chủ chúng ta đã nhất trí quyết định đưa ra, không cần đến ngươi hoài nghi. Diệp Ly không vì Vị Minh phẫn nộ mà nhượng bộ phần nào, chẳng lẽ thái thượng đã quyết định thì sẽ không sai lầm sao? Cúc Tông vị thính phong một bên lại mở miệng, đương nhiên sẽ không sai lầm. Diệp Tông chủ Ngươi còn cái gì để chứng tỏ tất cả những lời nói của tôn tử ngươi là đúng sự thật? Khó bảo đảm là hắn không phải vì luyến tiếc không nỡ đem cầm thành cống hiến cho đế quốc mà tưởng tượng ra những lời bịa đặt. Bắt nguồn từ quan điểm của vị minh, hắn nói như vậy cũng không sai. Đông Long Đế quốc vừa mới tuyên bố thành lập, cần gấp cầm thành này làm căn cứ địa, hắn nhất định phải muốn cho Đông Long Đế quốc nhanh chóng ổn định lại, cử hành đại điển khai quốc, sau đó lại tiếp tục từ từ mưu tính phát triển. Diệp Âm Trúc không hợp tác hắn cũng không cần để ý tới. Diệp Ly nhìn thoáng qua la như tuyết bên cạnh vị minh. La Như Tuyết lại không nhìn hắn, chỉ là nhíu nhíu mày không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhìn hành động của vợ mình như vậy, Diệp Ly không nhịn được trong lòng giận dữ, thầm nghĩ: "Ngươi ngay cả tôn tử chính mình cũng không giúp đỡ sao? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng đích tôn chúng ta do vì luyến tiếc không nỡ bỏ cầm thành này mà tưởng tượng ra những lời bịa đặt sao?" Dưới sự kích nộ, Diệp Ly đưa ra một cái quyết định kinh nhân. "Ai nói âm trúc không có tư cách để nói chuyện? Ba vị thái thượng trưởng lão, bây giờ, ngay trước mặt các ngươi, ta, Chúc Tông tông chủ Diệp Ly chính thức tuyên bố, Đêm chức vị Trúc Tông Tông chủ truyền cho Tôn Tử ta là Diệp Âm Trúc, bắt đầu từ bây giờ, hắn hoàn toàn có thể đại biểu Trúc Tông chúng ta đưa ra mọi quyết định. Cái gì? Hơn 10 tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang lên, Đông Long cao cấp tại đây bất cứ ai cũng không cách nào tưởng tượng. Đúng lúc này Diệp Ly dám vì Tôn Tử chính mình, vì tình cảm nhất thời đưa ra một quyết định như vậy. Ba vị thái thượng trưởng lão cơ hồ cùng lúc từ trên ghế đứng bật lên. Địa vị Đông Long bát tông tám vị tông chủ rất quan trọng. Ai có thể nghĩ đến Diệp Ly lại đúng vào lúc này truyền thừa chức vị tông chủ. Gia gia, người diệp âm trúc cũng kinh ngạc nhìn ra ra mình trong lúc nhất thời nói không ra lời diệp ly bá đạo trong ánh mắt toát ra một tia hiền lành vỗ vỗ bả vai diệp âm trúc ngốc tiểu tử ngươi là tôn tử duy nhất của ta phụ thân con không đủ khí phách để lãnh đạo quần hùng nhưng ra ra lại từ trên người con nhìn thấy được vị trí trúc tông chủ này sớm muộn cũng là của con sớm một chút có sao ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi đông long bát tông mỗi một tông đều thành lập hệ thống riêng của mình cho dù là thái thượng trưởng lão cũng quản không được sự việc nội bộ trúc tông chúng ta diệp ly ngươi không nên quá xúc động Mai Tông thái thượng trưởng lão Mai Thanh trước sau không có mở miệng, có chút lo lắng nói, hướng về Diệp Ly không ngừng đưa mắt ra hiệu, nhưng Diệp Ly lại dường như không nhận thấy. Trong ánh mắt chỉ có tôn tử chính mình, Diệp Ly, quyết định tắc trách của người có thể gây thiệt hại cho Trúc Tông. Trong mắt vị Minh rõ ràng phẫn nộ đã lên đến cực điểm, làm thái thượng trưởng lão, tâm tình hắn đã thật lâu thật lâu không có giống như bây giờ kích động đến như vậy. Diệp Ly lãnh đạm nói, ta nói rồi, ta đưa ra quyết định thì sẽ không hối hận. Trưởng lão làm sao biết quyết định của ta là tắc trách Hai ngàn đệ tử trúc tông chúng ta, bắt đầu từ bây giờ đều do Diệp Âm Trúc Thông nhất chỉ huy, ta lùi về phía sau. La Như Tuyết nhìn Diệp Ly, trong mắt đột nhiên toát ra một tia quang mang quái dị, không biết vì sao lúc này nàng rõ ràng có cảm giác sao Diệp Ly lại cô đơn như thế. Đối mặt với các tông chủ khác của bát tông và ba vị thái thượng trưởng lão, hắn và Tần Thương có vẻ giống như tư cố vô thân bị cô lập, mặc dù tranh cãi đã 20 năm, đối lập đã 20 năm, nhưng hắn dù sao cũng chính là chồng của mình. Hít một hơi khẩu khí, La Như Tuyết lạnh lùng thốt Diệp Ly, ông đã đưa ra quyết định thì sẽ không có cách nào thay đổi. Mặc dù Thái thượng trưởng lão chúng ta không có quyền quyết định việc kế thừa chức vị tông chủ các tông, nhưng bây giờ ông đã không còn là tông chủ trúc tông, chúng ta lại có quyền đuổi ông ra khỏi nơi này. Diệp Ly lạnh nhạt cười, đi thì đi. 20 năm trước ta đã không yêu thích gì với các ngươi thì việc lui ra có là cái gì? Nói xong, hắn xoay mình nhắm hướng ngoài rời đi. Nhìn bề ngoài, tựa hồ là do là như tuyết trục xuất Diệp Ly, nhưng nàng làm như vậy cũng đồng thời là chấp nhận Diệp Âm trúc kế thừa địa vị trúc tông tông chủ